Chương 201, lý đại bảo dân thức ăn mục, có điều lưới vàng chúng ta không mang theo. Không sao. Dù sao cổ trùng ấp trứng còn phải mất một khoảng thời gian, chúng ta đi đường thủy ra ngoài mang theo lưới vàng và đinh ba, nếu như tên thái giám kia uống rượu độc liền hôn mê bất tỉnh cũng coi như xong, nếu như hắn không trúng độc, chúng ta liền ném lưới xuống, xông lên một trận loạn đâm, trừ phi hắn đã hóa khí thành cương, nếu không chắc chắn phải chết. Ngô đường chủ hai mắt lạnh lùng nói. Đường chủ nói rất đúng, quản sự nghĩa trang lý đại bảo dẫn theo một đám người thủy long bang rời khỏi phòng lò lửa. Trong phòng lò lửa trống rỗng. Trong đống cỏ khô. Một nam tử đeo mặt nạ sắc, mặt y phục bộ khoái chui ra, cửu Các lấy từ trong túi trữ vật ra một con cá khô nhét vào trong miệng, sau đó lại lấy một cái bầu nước uống mấy ngụm. Bổ sung sơ qua, cửu Các tìm một gốc khuất đi tiểu. Vì tên thái giám kia cũng muốn cổ trùng. Như vậy chắc chắn sẽ sau khi lấy được cổ trùng, mới để nghĩa trang thiêu hủy thi thể, cho nên cửu cát canh giữ ở đây đã không còn ý nghĩa. Cửu cát tháo mặt nạ trên mặt xuống, cởi y phục bộ khoái ra, thay một bộ y phục công nhân ra ngoài. Cửu cát cần xác nhận thi thể hai cô nương kia còn nguyên vẹn, hắn mới có lý do ra tay, nếu không hắn dự định lặng lẽ rời đi, thật sự không cần thiết phải dính líu vào chuyện thủy long ban trọng cổ trùng, rất nhanh cửu các liền thay xong một bộ y phục công nhân bẩn thỉu hắn ung dung rời khỏi phòng lò lửa trực tiếp đi tới nơi nghĩa trang đình thi nơi đình thi treo đầy vải trắng rất dễ nhận biết cửu các mở một con mắt nghênh ngang đi vào vén rèm vải trắng lên liền nhìn thấy một tên thái giám khoanh chân ngồi trên tấm chiếu rơm bên cạnh hắn đốt một lư hương ra ngoài hoa công công dùng giọng nói lạnh lùng nói mặc dù chỉ có hai chữ Nhưng lại đè nén lửa giận, cửu cát lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng buông rẹm vải trắng xuống, lúng cuống bỏ chạy. Hư! Thái giám hoa anh hừ lạnh một tiếng. Bản thân gọi mấy tên võ sư kia ra ngoài canh giữ quả thật là quá sớm, lại còn để cho người rảnh rỗi quấy rầy mình, thật là xui xẻo. Ước chừng hai ba canh giờ sau. Ngô đường chủ bọn họ từ trong kênh nước của Nghĩa Trang leo lên bờ, lúc này mỗi người bọn họ đều mặc áo da màu đen. Trên tay cầm một cây trường tam xoa, hai người khác trên lưng đeo lưới đánh cá phòng lên, thủy Long khí công, du lông đao pháp của thủy Long bang đều là võ công không tệ, không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể dùng để giết người, thế nhưng thật sự muốn đối phó với cao thủ thủ đoạn hữu hiệu nhất vẫn là phải dựa vào lưới vàng và trường tam xoa. Chỉ cần võ sư chưa tu luyện đến hóa khí thành cương, một khi bị lưới vàng bao phủ, một đám người cầm trường tam xoa chào hỏi như vậy tuyệt đối không có lý do sống sót. Vị trí kênh nước gần nhà bếp Trong nhà bếp truyền đến trận trận mùi thơm Trong nhà bếp làm món gì vậy, mùi lớn như vậy Thanh chưng bạch long tiên Lý Đại Bảo đáp Đó là món gì? Chính là của con ngựa trắng đó, Thanh chưng Ai? Tên thái giám này thật sự là ghê tởm thích ăn loại đồ vật này Lý Đại Bảo lộ ra vẻ mặt chán ghét Cái kia Bữa tối có chuẩn bị cho mấy huynh để chúng ta không? Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị món cá cay tê mà ngô đường chủ thích ăn nhất, đầy một nồi lớn, có điều thịt cá phải chú trọng tươi sống, hiện tại còn chưa bỏ vào nồi, rất tốt. Người đưa cái thứ bạch long tiên gì đó qua đó, liền dặn dò nhà bếp bỏ cá vào nồi, huynh để chúng ta giải quyết xong việc, ăn một bữa ngon rồi đi. Ngô đường chủ miễn cười nói. Đường chủ thật sự là có khí độ. Lý Đại Bảo giơ ngón tay cái lên nói. Gần đến giờ cơm tối rồi, mau đi đi, vâng. Lý Đại Bảo gật đầu rời đi. Lúc này đã là chạng vạn tối, sáu tên cổ sư thiết kiếm Sơn Trang là vào buổi sáng bị giết, đại khái vào buổi tối cổ trùng sẽ ấp trứng đi ra. Thế nhưng lúc này, bốn trong sáu cổ thi thể đã có biến hóa. Làn da trần trụi của bọn họ nổi lên từng cái bọng nước, có thể nhìn thấy lờ mờ trong bọng nước. Có một con dung sắc to bằng ngón tay đang chui tới chui lui. Bốn cổ thi thể có biến hóa đều là thi thể không đầu, mà không có biến hóa chính là hai cổ thi thể nữ, Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi. Hoặc là trên người bọn họ căn bản không có cổ trùng, hoặc là bọn họ căn bản không có chết. Thái giám hoa anh đưa tay dò xét hơi thở của Hạ Huân Nhi. Không có hô hấp. Dùng tay sờ mạch đập của Hạ Huân Nhi. Không có mạch đập. Hừ. Thú vị đây, Thái giám Hoa Anh tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, bên ngoài tấm vải trắng truyền đến tiếng bước chân. Chương 202, Lý Đại Bảo dâng thức ăn hai thái giám Hoa Anh sắc mặt trầm xuống. Lại là tên hạ nhân không biết phép tắc nào đến quấy rầy mình, thế nhưng theo một mùi thơm bay tới. Thái giám Hoa Anh lập tức lộ ra vẻ mặt say mê. Là Long tiên, hơn nữa là Bạch Long tiên thượng hạng. Hoa công công bữa tối của ngài đã chuẩn bị xong ngài xem chúng ta đưa vào cho ngài hay là tìm một chỗ khác để dùng lý đại bảo đứng ngoài tấm rèm trắng cung kính hỏi đưa vào cho ta ta ăn ở đây thái giám hoa anh nói bằng giọng the thé thái giám hoa anh nói xong lý đại bảo xách hộp thức ăn vén tấm rèm trắng lên đằng sau lý đại bảo còn có hai tên mão công bọn họ hợp lực khiêng một chiếc bàn gỗ đặt bàn gỗ trước mặt thái giám hoa anh Lý Đại Bảo mở hộp thức ăn ra. Bên trong hộp thức ăn không chỉ có món đuôi bạch long hấp mà Thái Giám Hoa Anh thích ăn nhất, mà còn có thịt dê xào, đuôi bò hầm cùng với một bình rượu ngon lâu năm. Hoa Công Công mời dùng bữa. Lý Đại Bảo nịnh nọt nói, "Ừm, Thái Giám Hoa Anh hài lòng gật đầu, sau đó nói với Lý Đại Bảo, "Tiểu Lý Tử, ngươi vất vả rồi, đợi ta công rời đi, nhất định sẽ nói tốt với địch thành chủ vài câu." Đa tạ Hoa Công Công. Lý Đại Bảo cảm kích nói. Thái giám hoa anh gật đầu. Tiểu Lý Tử. Một lát nữa khi ngươi đi đưa cơm cho mấy tên lính canh thì nói với bọn họ, nói là ta sợ rằng sẽ có biến cố, e là phải ở thêm một ngày trong nghĩa trang này. Biến cố gì? Lý Đại Bảo mặt mày tái mét hỏi, có một thoáng, hắn ta muốn quỳ xuống cầu xin, hi hi. Tiểu Lý Tử, nhìn ngươi kìa, căng thẳng quá, có biến cố gì thì cũng chẳng liên quan đến ngươi mau đi đi thái giám hoa anh mím môi cười một cách yêu mị lý đại bảo trước tiên là đặt nỗi lo lắng xuống sau đó nhìn dáng vẻ của thái giám hoa anh bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh vội vàng dẫn theo thuộc hạ không người rời đi lúc lý đại bảo rời đi thái giám hoa anh bắt đầu ăn uống ngon lành nguyên liệu chắc chắn là nguyên liệu tự nhiên lại được đầu bếp hấp nguyên một buổi chiều ngậm trong miệng nhẹ nhàng mút cái vị mềm mại ngon ngọt lập tức trôi xuống cổ họng ngon miệng, Thái giám Hoa Anh thốt lên một cách hưởng thụ. Ngon như vậy, phải có rượu ngon đi kèm. Thái giám Hoa Anh mở bình rượu, một mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi. Ngửi thấy mùi rượu này, vẻ mặt hưởng thụ của Thái giám Hoa Anh bỗng chốc lạnh đi, hắn ta nhìn chằm chằm vào bình rượu này một cách sắc bén, làm Thái giám cần phải thử độc cho hoàng đế, cho nên xem xét độc dược là kỹ năng cơ bản. Thiên Hương Túy. Hừ. Thú vị đây. Nghĩa trang Nhà bếp Lý Đại Bảo dẫn theo hai tên thuộc hạ, mỗi người xách một hộp thức ăn đi về phía cửa ải, nơi đó còn có năm tên lính canh. Lính canh của Phủ Thành Chủ chính là bộ khoái cấp bậc võ sư. Năm tên lính canh này có chí hướng cao xa, khao khát được chiến đấu với yêu thú, đáng tiếc tu vi của bọn họ quá thấp, còn chưa thể lên tiền tuyến, bây giờ thành chủ địch sinh vân lại lệnh cho bọn họ đến bảo vệ một tên thái giám, trong lòng bọn họ vốn đã bất mãn. Bây giờ tên thái giám kia lại chủ động đuổi bọn họ đi, đúng là cầu còn không được. Lúc Lý Đại Bảo dẫn theo thuộc hạ rời đi, cá cây trong bếp cũng đã được cho vào nồi. Huynh đệ Đến lúc làm việc rồi. Ngô đường chủ tay cầm một cây tam xoa thương sải bước đi trước, những người còn lại theo sau. Tam xoa thương thuộc loại binh khí dài, loại vũ khí này căn bản không thể cho vào túi trữ vật, chỉ có thể cầm trên tay. Tương tự lưới đánh cá bằng chỉ vàng cũng trang bị có kích thước lớn không thể cho vào túi trữ vật. Phòng chứa thi thể trong nghĩa trang. Thái giám hoa anh khoanh chân ngồi trên chiếu rơm nhìn về phía sáu bóng người cầm trường thương chậm rãi đi tới cách đó trăm bước, trên mặt hắn ta nở nụ cười lạnh, sau đó nghiêng đầu làm đổ bình rượu trong tay, giả vờ ngất xỉu trên bàn. Ngô đường chủ vén rèm lên, nhìn thấy tên thái giám đang nằm gục trên bàn gỗ, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười đắc ý ngô đường chủ. Bây giờ cổ trùng còn chưa nở ra, tên thái giám này nên xử lý thế nào? Một tên thuộc hạ của Thủy Long bang hỏi. Ngô đường chủ nhìn tên thái giám đang hôn mê nói, thiên hương túy không thể mê mang được bao lâu, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là giết kháng ta là hơn, lão hắc ngư, ngươi đi chặt đầu tên hoạn quan này cho ta. Được rồi, chỉ thấy một tên mặt đen, tiện tay ném cây tam xoa thương trong tay vào góc tường, sau đó vỗ một cái vào túi trữ vật, lấy ra một thanh đao công. Muốn một vòng, sải bước đi về phía thái giám hoa anh. Thanh đao thép trong tay dơ cao lên. Phật. Một thanh kiếm nhỏ đã đâm vào ngực kháng ta. Chương 203, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá một choang một tiếng. Đao thép rơi xuống đất, tên mặt đen chết ngay tại chỗ. Lão hát ngư. Mấy người kinh hãi kêu lên, ngô đường chủ lập tức phản ứng lại, tên thái giám kia căn bản không hề trúng độc. Chết đi ngô đường chủ quát lớn một tiếng ném cây tam xoa thương trong tay ra phập một tiếng tên mặt đen tên là lão hát ngư bị kiếm khí chém làm đôi tiếp đó thái giám hoa anh vung thanh kiếm nhỏ trong tay một đạo kiếm khí đánh trúng tam xoa thương đang bay trên không trung chém đứt cây thương này thành hai đoạn cùng lúc đó ngô đường chủ rút trường đao bên hông ra vận chuyển chân khí chém một nhát vào khoảng không một đạo đao khí chém ngang ra đao khí đó nối tiếp tam xoa thương vừa bị chém đứt lúc này kiếm khí của thái giám hoa anh đã cạn kiệt đao khí sắc bén xuyên qua màn khói trực tiếp chém về phía thái giám hoa anh chỉ thấy bàn thờ trước mặt thái giám hoa anh chiếu rơm bên dưới bị một đao này chém nát thế nhưng bản thân thái giám hoa anh lại không hề hấn gì chỗ vừa rồi chỉ còn lại một tàn ảnh của hắn ta chỉ thấy hoa anh tiêu sái đứng trên một tấm ván gỗ trống không có đặt thi thể nói bằng giọng thê thê: thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy khoái bất phá vừa dứt lời một tên thuộc hạ của thủy long bang đột nhiên xoay người một vòng tại chỗ hắn ta dùng sức mạnh eo hồng ném ra một tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng rất lớn tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng này gần như bao phủ toàn bộ phòng chứa thi thể thái giám hoa anh căn bản không thể né tránh không thể trốn thoát quan trọng nhất là tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng này vô cùng chắc chắn đừng nói là dùng kiếm khí chém không đứt cho dù là bảo đao bảo kiếm cũng không thể cắt đứt trong thời gian ngắn thế nhưng lúc lưới đánh cá bằng chỉ vàng rơi xuống thái giám hoa anh lại hóa thành một tàn ảnh biến mất không thấy ngay sau đó tất cả tấm rèm trắng trong căn phòng chứa thi thể đều bị một trận cuồng phong thổi bay lên tên thái giám hoa anh trong thời gian ngắn di chuyển với tốc độ cực nhanh vậy mà lại tạo ra một trận cuồng phong trong phòng chứa thi thể lúc này thái giám hoa anh đột ngột xuất hiện phía sau mọi người Vận chuyển chân khí, vùng kiếm chém ra một đạo kiếm khí, những người có mặt đều đồng loạt đỡ đòn. Choang choang choang choang. Kiếm khí như roi dài quét ngang, gần như tất cả mọi người đều dùng binh khí trong tay chặn được kiếm khí, thế nhưng lại không thể hoàn toàn đỡ được. Quy lực còn sóc lại của kiếm khí gần như chém một đường trên eo tất cả mọi người, eo bụng đầy máu. May mắn là dù sao cũng đỡ được một chút, không bị chém làm đôi ngay tại chỗ, hơn nữa. Thân pháp của tên Thái Giám Hoa Anh tuy nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng tốc độ kiếm khí chém ra lại bình thường, trong nháy mắt chém ra kiếm khí, Thái Giám Hoa Anh cũng không hề di chuyển. Ngân Long Bãi Vĩ Ngô Đường Chủ không chỉ dùng đại đao chặn được kiếm khí, mà còn ném ra đoạn đao trong túi trữ vật, thi triển ra bộ đao pháp du lông, len ken. Thanh kiếm nhỏ trong tay Thái Giám Hoa Anh liên tục điểm, đánh bay thanh đao thép bay tới. Thế nhưng đoạn đao này là binh khí kỳ môn, vừa là trường đao vừa là dây thừng, ngoài việc có thể chém người còn có thể trói người. Ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Xoạt một tiếng. Ngô đường chủ dùng sức kéo một cái, dây xích lập tức trói chặt hai chân thái giám hoa anh. Thái giám hoa anh bị lực kéo khiến cho đứng không vững, không thể chạy trốn, đành phải thuận thế lao về phía ngô đường chủ, vèo veo veo veo veo. Thanh kiếm nhỏ trong tay thái giám hoa anh liên tục điểm. Mấy đạo kiếm khí dày đặt điểm ra, lúc này ngô đường chủ hai tay đang nắm lấy dây xích, căn bản không có cách nào phòng thủ. Phật, Phật. Ngô đường chủ bị kiếm khí chém thành mấy khúc. Chết đi. Một tấm lưới lớn bao phủ tới, chính là tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng thứ hai. Lúc này hai chân thái giám hoa anh bị dây xích trói chặt, tuy rằng muốn cởi bỏ dây xích này rất dễ dàng, nhưng ít nhất cũng phải mất mấy hơi thở. Mà chính là mấy hơi thở này. Khiến cho thái giám hoa anh không thể né tránh, chỉ có thể bị lưới đánh cá bằng chỉ vàng trói chặt. Trước khi bị trói hoàn toàn, thái giám hoa anh đã chui thanh kiếm nhỏ trong tay ra khỏi khe hở của lưới đánh cá. Cổ tay rung lên. Lại là một đạo kiếm khí. Phật. Người ném lưới bị chém làm đôi. Cả thảy lần này ngô đường chủ dẫn theo sáu tên thuộc hạ của Thủy Long bang đến ám sát thái giám hoa anh, lúc này đã chết ba người, còn lại ba người. Ba tên thuộc hạ còn lại của Thủy Long Bang, trong đó có hai tên đã đỏ mắt. Bọn họ giơ cây tam xoa thương trong tay lên, xông về phía tên Thái Giám đang bị lưới đánh cá bằng chỉ vàng trói chặt. Chương hai trăm linh bốn, Thiên Hạ võ công, duy khoái bất phá hai lúc này, tuy rằng Thái Giám Hoa Anh bị trói tại chỗ không thể động đậy, nhưng tay phải cầm kiếm của hắn ta vẫn ở bên ngoài lưới, giơ tay chém ra một đạo kiếm khí, chém một tên làm đôi. Tiếp đó Hoa Anh nhảy lên tại chỗ, xoay người lại lại là một đạo kiếm khí chém nát tên còn lại bây giờ trong đội sáu người chỉ còn lại một người người đó chính là quản sự lưu thủy sa hành vu vệ đông vu vệ đông thân là quản sự của sa hành đầu óc linh hoạt hơn so với võ giả bình thường rất nhiều nhìn thấy tốc độ của tên thái giám kia nhanh như quỷ thần hắn ta đã sớm nảy sinh ý định chạy trốn chỉ là sợ chạy sớm quá dễ bị tên thái giám kia nhắm vào bây giờ tên thái giám đã bị trói Hắn ta sẽ không đỏ mắt cầm tam xoa thương xong lên như đám người kia, lúc này chạy trốn mới là quan trọng nhất. Nhìn thấy người cuối cùng muốn chạy, hơn nữa đã chạy xa hơn 10 mét, khoảng cách như vậy đã vượt quá phạm vi bao phủ của kiếm khí, ít nhất phải là kiếm cương mới có thể giết chết hắn ta. Chết cho ta. Theo tiếng hét lanh lạnh của thái giám hoa anh, thanh kiếm nhỏ trong tay hắn ta rời tay bay ra. Chỉ thấy trường kiếm xuyên qua tấm rèm trắng, một nhát đâm vào lưng bóng người đó. Phật âm thanh đao kiếm đâm vào da thịt truyền đến rất rõ ràng. Quản sự Lưu Thủy Sa hành, Vu Vệ Đông bị một kiếm xuyên tim, ngã gục bên ngoài phòng chứa thi thể. Thái giám Hoa Anh đang bị lưới đánh cá bằng chỉ vàng trói chặt nở nụ cười đắc ý, thế nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn ta liền cứng đờ trên mặt. Bên ngoài tấm rèm trắng của phòng chứa thi thể, tuy rằng có một bóng người ngã xuống, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một bóng người khác. Vẫn còn kẻ địch chưa giết hết. Bây giờ bản thân chỉ có một tay cử động được, hơn nữa trên tay lại không có binh khí. Thái giám hoa anh vội vàng đưa tay sờ túi trữ vật bên hông, trong túi trữ vật còn có thanh kiếm nhỏ dự phòng. Lúc hoa anh lấy thanh kiếm nhỏ ra khỏi túi trữ vật, ba thanh phi đao màu đen gần như đồng thời xuyên qua tắm rèm trắng, bay về phía thái giám hoa anh theo hình chữ tam. Lên keng. Theo ba tiếng động giòn tan, ba thanh phi đao này bị thái giám hoa anh dùng kiếm nhỏ đồng thời đánh bay, veo veo veo. Lại là ba thanh phi đao bay tới liên tiếp. Thái giám hoa anh dùng kiếm nhỏ trong tay đánh bay ba thanh phi đao này theo cách cũ. Thế nhưng ngay lúc sắp đánh trúng, ba thanh phi đao này đột nhiên thay đổi quỹ đạo bay, thái giám hoa anh đâm ba kiếm vậy mà một kiếm cũng không trúng. Thế nhưng độ chính xác của ba thanh phi đao này lại không tốt lắm, đều không bắn trúng hoa anh, mà là sự qua người hắn ta, veo veo veo. Lại là ba thanh phi đao bay tới liên tiếp. Thái giám hoa anh tức đến nghiến răng, tên kia đứng bên ngoài ném phi đao, vị trí đứng vừa đúng, ở khoảng cách đó kiếm khí của hoa anh vừa vặn không tới. Mà lúc này thái giám hoa anh bị trói tại chỗ không thể động đậy, tuy rằng muốn cởi bỏ dây xích trên chân và lưới đánh cá trên người cũng không mất mấy hơi thở, nhưng tên kia ném phi đao lại căn bản không cho hắn ta thời gian này, phi đao màu đen, một nhát, lại một nhát, lại một nhát. Quỹ đạo của mỗi nhát đều quỹ dị khó lường quỷ đạo của mỗi nhát đều khó mà nắm bắt. Thái giám hoa anh đâm ba kiếm nhiều nhất chỉ có thể đánh trúng một kiếm. Nói chung chỉ có lúc phi đao màu đen đến cực gần hoa anh, hoa anh mới có thể dùng một kiếm đánh trúng chính xác, nếu muốn dùng kiếm khí đánh trúng phi đao từ trước, gần như là không thể nào. Tốc độ của phi đao tuy không nhanh, nhưng lại căn bản không bay thẳng, giống như quỷ hồn, quỷ dị khó lường bay vòng vòng trên không trung. Thái giám hoa anh hoài nghi nếu như bản thân không bị trói tại chỗ mà là thi triển thần thông tốc độ cực nhanh của vô cực cổ di chuyển nhanh chóng, chỉ sợ sẽ đâm vào những thanh phi đao này, tự đâm thủng người mình. Đối phó với những thanh phi đao có quỷ đạo quỷ dị khó lường này, có lẽ chỉ có thể đứng im tại chỗ phòng thủ. Không, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, tránh xa những thanh phi đao này, giết chết người ném phi đao. Nhưng vấn đề là, lúc này thái giám hoa anh bị trói tại chỗ, chỉ cần hắn ta hơi cử động, sẽ bị dây xích ngán chân. Sau đó mặt người chém giết. Bên ngoài phòng chứa thi thể. Cửu các dốc hết toàn lực thi triển ra, phi hoa trích nguyệt thủ, ngoại trừ ba nhát đầu tiên là dùng thủ pháp tiểu trích nguyệt, 17 thanh phi đao phía sau đều dùng thủ pháp đại phi hoa. Thủ pháp đại phi hoa là dùng lực ngón tay dẫn dắt, lực cổ tay ném ra, lực cánh tay hất lên, tam lực chồng lên nhau, cho nên quỷ đạo di chuyển của phi đao khó mà nắm bắt. Chương 205 vẫn là nỏ cơ quan dễ dùng phi đao ném ra. Bay lượng quỷ dị khó lượng trên không trung, ngay cả cửu cát cũng không rõ lắm, điểm rơi cuối cùng của phi đao này. Dù sao cũng luyện ít quá. Quả nhiên là thuần thục tự sẽ khéo léo, bây giờ còn chưa thuần thục, tất nhiên cũng không thể nói là khéo léo, 20 thanh phi đao vô quan, gần như trong nháy mắt đã ném hết. Cửu cát chỉ có thể lấy nỏ cơ quan sau lưng xuống. Cạch Theo một tiếng động giòn tan. Ba mũi tên lao vút ra. Thái giám hoa anh còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ theo bản năng dùng kiếm chặn được một mũi, hai mũi tên hình thoi còn lại lần lượt găm vào ngực và bụng hắn ta, tuy rằng đâm vào không sâu, vết thương không tính là nghiêm trọng, nhưng trên mũi tên có độc. Thái giám hoa anh cũng sững sờ, rõ ràng vừa rồi là phi đao bay rất chậm, nhưng quỷ đạo lại quỷ dị khó lường, sao đột nhiên lại biến thành ba mũi tên. Tiếp đó, thái giám hoa anh toàn thân có giật. Toàn thân vô lực, trời đất quay cuồng thái giám hoa anh chống thanh kiếm trong tay xuống đất cố gắng để bản thân không ngã xuống cửu các dùng tâm nhãn cổ độc đã từng khiến rất nhiều cao thủ võ sư ngã xuống trong đó ngay cả ôn đạo nhân ngao thanh sơn cũng đều hôn mê bất tỉnh ngay lập tức cho đến nay chỉ có thái giám hoa anh này là vẫn còn gượng được chỉ thấy cửu các xông vào phòng chứa thi thể tiện tay nhặt một cây tam xoa thương dựa vào góc tường hung hăng ném về phía thái giám hoa anh đang toàn thân co giật đứng không vững Đối mặt với cây tàm xoa thương lao tới vung vút, thái giám hoa anh muốn dơ thanh kiếm nhỏ trong tay lên, phóng ra một đạo kiếm khí phá hủy nó. Thế nhưng nghĩ thì dễ. Lúc hoa anh dơ thanh kiếm nhỏ trong tay lên, đừng nói là phóng ra một đạo kiếm khí, ngay cả đứng cũng không vững, lúc này trên người hoa anh còn có tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng nặng hơn trăm cân. Rầm, cây tàm xoa thương nặng nề đâm trúng người thái giám hoa anh, thái giám hoa anh không thể chống đỡ được nữa chỉ có thể lật người ngã xuống đất cửu các vẫn chưa yên tâm lại nhặt một cây tam xoa thương trên đất lên đột nhiên nhảy lên từ trên trời giáng xuống dùng mũi thương thô nhất của cây tam xoa thương một thương đâm xuyên qua đầu thái giám hoa anh máu đỏ máu trắng bắn tung tóe cạch một tiếng ném cây tam xoa thương xuống đất cửu các thở phào nhẹ nhõm tiếp đó cửu các nhanh chóng nhặt phi đao vô quang trên đất lên một lát sau cửu các nhặt hết hai mươi thanh phi đao vô quan vào túi trữ vật gấp nỏ cơ quan sau lưng lại đồng thời thu hồi ba mũi tên cất vào túi trữ vật vén tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng nặng hơn trăm cân lên cửu các lấy túi trữ vật bên hồng thái giám hoa anh vật này hẳn là vật có giá trị nhất ở đây tiếp theo là túi trữ vật của ngô đường chủ và vu vệ đông của lưu thủy sa hành còn những tên thuộc hạ khác của thủy long bang vậy mà lại không có túi trữ vật trong phòng chứa thi thể này có rất nhiều cổ trung Thế nhưng thiết bị cổ còn chưa nở ra, ít nhất phải đợi đến nửa đêm. Mà trong Nghĩa Trang tuy rộng lớn, nhưng không phải là không có người, Lý Đại Bảo dẫn theo thuộc hạ đi tới cửa ải bên ngoài Nghĩa Trang, đó là đường bộ duy nhất ra vào Nghĩa Trang, nếu không đi cửa ải thì phải leo núi, trên núi có vọng gác, có thể quan sát bốn phương tám hướng. Tối hôm qua, cửu các lẻn vào Nghĩa Trang từ bên ngoài, đã đi dò xét vọng gác trên đỉnh núi, cho dù là ban đêm, trên vọng gác cũng đều có đã canh nhân. Ban ngày càng có đã canh nhân, lúc này trời còn chưa tối. Nếu như cửu cát leo núi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đã canh nhân trên vòng gác phát hiện, sau đó hắn ta chỉ cần hô lên một tiếng, lính canh ở cửa ra bên kia núi sẽ biết bên nghĩa trang này chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ở lại đây đợi trời tối rồi hãy đi, không chỉ có thể lấy được thiết bị cổ, mà còn dễ dàng ra ngoài hơn, nhưng cũng phải mạo hiểm hơn, cửu cát suy nghĩ kỹ càng, vẫn là quyết định đợi thêm một chút nữa rồi hãy đi dù sao hiện tại đã chạng vạn, chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối trời tối mới dễ bề đưa hai nữ nhân này đi cửu các đi tới nhà xác kéo vu vệ đông từ ngoài vào trong vu vệ đông trúng kiếm sau lưng thanh tế kiếm của thái giám hoa anh đã đâm xuyên qua ngực hắn một người chết ở bên ngoài quá lộ liễu nhất định phải đưa hắn trở lại nhà xác cửu các tùy tiện ném thi thể vu vệ đông vào một góc ước chừng nửa nén hương sau lý đại bảo quản sự nghĩa trang dẫn theo thuộc hạ từ con đường nhỏ bên ngọn núi nhỏ trở về từ xa hắn nhìn về phía nhà xác trên tấm màn trắng của nhà xác có vết máu loang lổ xem ra đám người ngô đường chủ đã ra tay rồi chương hai trăm linh sáu thi thể thứ bảy một không biết kết quả ra sao lý đại bảo nhìn sang mấy tên thuộc hạ bên cạnh mấy tên này căn bản không nhìn về phía nhà xác mà chỉ chuyên tâm vùi đường lý đại bảo thầm thở phào nhẹ nhõm khi lý đại bảo đi vào phòng bếp Hắn phát hiện các đầu bếp đã tụ tập ở một bàn, bắt đầu dùng cơm. Cá cây đã làm xong chưa? Đã xong rồi. Một đầu bếp đáp. Sao không thấy ai đến ăn vậy? Không có ai đến dùng ạ. Lý Đại Bảo nhìn sang món cá cây ở bàn bên cạnh, cùng với bát đũa trống không, trên mặt hắn dần hiện lên vẻ kinh hãi. Thái giám kia không trúng độc, chẳng lẽ đám người ngô đường chủ đều bị giết rồi? Bây giờ phải làm sao? Trốn! Không trốn được, ở cửa ải có năm vị võ sư canh giữ, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào. Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất để sống sót. Mình chỉ là một tên tiểu tốt, những cao nhân kia chỉ cần tiện tay vung một cái là có thể lấy mạng mình. Chỉ có một con đường sống cho Lý Đại Bảo chính là bán đứng Thủy Long Bang. Kẻ yếu không có tư cách lựa chọn, ai mạnh thì đi theo người đó. Huống chi, Vu vệ Đông, quản sự của Lưu Thủy Sa Hành, ân nhân của hắn chắc cũng đã chết trong tay tên thái giám kia rồi như vậy cũng không tính là bán đứng huynh đệ dù sao lý đại bảo còn có người nhà nghĩ vậy lý đại bảo vội vàng chạy về phía nhà xác trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ xem nên nói thế nào đến cửa nhà xác nhìn thấy vết máu loang lổ trên tấm vải trắng lý đại bảo giả vờ khóc lóc hỏi hoa hoa công công người có khỏe không nhưng trong nhà xác vẫn im lặng như tờ hoa công công lý đại bảo lại gọi vẫn không một tiếng đáp lại lý đại bảo vén tấm màn trắng lên chỉ dám hé một mắt nhìn vào bên trong cả nhà xác toàn là thi thể thi thể nát vụn khắp nơi máu me be bết một thi thể mặc trang phục thái giám nằm giữa đại sảnh đầu bị đập nát thái giám hoa anh đã chết xem ra đám người ngô đường chủ đã thành công rồi lý đại bảo cảm thấy đầu óc choáng váng hắn bắt đầu kiểm tra thi thể trên mặt đất Vu Đại Ca, Vu Vệ Đông, quản sự của Lưu Thủy Sa hành, trúng kiếm sau lưng, một nhát kiếm xuyên tim. Lý Đại Bảo lay lay thi thể hắn, nhưng không thể đánh thức hắn dậy. Vu Vệ Đông đã chết, người chết như đèn tắt. Vu Vệ Đông là thi thể hoàn chỉnh nhất, tiếp đến là Thái Giám Hoa Anh bị đập nát đầu, những người khác đều bị kiếm khí phân thây, khiến Lý Đại Bảo không thể nào kiểm kê số lượng được. Hắn chỉ có thể đếm số đầu, dù sao thì đầu vẫn còn nguyên vẹn. Một, hai, ba, bốn, năm. Tổng cộng năm cái đầu, rốt cuộc ai đã chạy thoát? Không đúng. Tính cả vu vệ đông là vừa đủ sáu người. Lý Đại Bảo bẻ ngón tay tính toán, cuối cùng cũng hiểu ra. Đồng quy vu tận. Bây giờ phải làm sao? Lý Đại Bảo đứng im tại chỗ suy nghĩ. Hắn rất muốn bí mật báo cáo chuyện này cho Thủy Long Bang, nhưng hắn không thể làm được. Bởi vì ngoài ngô đường chủ và vu vệ đông ra, hắn không quen biết ai trong Thủy Long Bang, thế lực của Thủy Long Bang cực kỳ lớn mạnh, nếu hắn báo cáo chuyện này cho đám thị vệ bên ngoài, thì cũng đồng nghĩa với việc báo cho Thủy Long Bang biết. Thế lực của Thủy Long Bang rất lớn, lại phức tạp như vậy, chỉ cần hắn giả vờ vô tội, bọn họ nhất định có cách dễ dàng cứu hắn ra khỏi đại lao. Phải lập tức báo cáo chuyện này cho đám thị vệ, bọn họ hỏi gì thì cứ nói không biết thủy long bang nhất định có cách cứu hắn nghĩ thông suốt lý đại bảo lập tức xoay người rời đi nhưng ngay khi hắn vừa xoay người thi thể phía sau bỗng nhiên ngồi dậy đó là một thi thể được phủ bởi tấm vải trắng tấm vải trắng trượt xuống khuôn mặt cửu cắt lộ ra một con mắt trong veo như nước con mắt còn lại có một con cổ trùng màu lam bám vào thiết kiếm sơn trang có tổng cộng sáu thi thể bốn thi thể không đầu hai thi thể có đầu nhưng sau khi lý đại bảo vào nhà xác trên giá gỗ lại có tới bảy thi thể thi thể thứ bảy này chính là cửu cát hắn vẫn luôn ngang nhiên nằm trên giá gỗ ngay trước mắt lý đại bảo nhưng lý đại bảo căn bản không hề hay biết sáu thi thể được phủ vải trắng và bảy thi thể được phủ vải trắng nhìn chẳng khác gì nhau không hề khiến người ta chú ý cửu cát vừa ngồi dậy liền vung tay phóng ra một đạo phi đao vô quan chính xác găm vào người lý đại bảo lý đại bảo trúng đao ở đùi co giật trận trắng mắt ngất xỉu ngay tại cửa nhà xác cửu các mặt không chút thay đổi đi tới trước mặt lý đại bảo rút phi đao vô quan trên người hắn ra sau đó hắn cầm lấy một bầu rượu đó là một bầu rượu thiên hương túy phi cửu các nhổ một ngụm nước bọt vào bầu rượu đây là cách giải độc của tâm nhãn cổ sau đó hắn cậy miệng lý đại bảo ra đổ rượu vào trong chương hai trăm bảy thi thể thứ bảy hai một khi đã sử dụng tâm nhãn cổ nhất định phải giải quyết hậu quả, hoặc là giải độc, hoặc là diệt khẩu, đây là quy tắc mà Cửu Các tự đặt ra cho bản thân. Chờ Lý Đại Bảo tỉnh lại, đám võ sư kia nhất định sẽ điều tra nguyên nhân hắn hôn mê, đến lúc đó, nguyên nhân chính là do bị chuốc say bởi thiên hương túy, dù có tra thế nào cũng không thể tra ra được tâm nhãn cổ. Giải quyết xong Lý Đại Bảo, Cửu Các lại lấy túi càng khôn của Thái giám dám dám lễ Ti Hoa anh ra. Hắn còn chưa kịp xem kỹ những thứ bên trong túi càng khôn Nhưng có một số thứ khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Đó là đồ ăn, giống như Lý Tiểu Thúy đã chuẩn bị gan heo kho cho bản thân, cửu cát cũng chuẩn bị cá khô cho chính mình. Nhưng trong túi càng khôn của tên thái giám này lại toàn là đuôi. Có sở thích ăn uống thật kỳ lạ. Cổ sư sao? Cửu cát nhìn thái giám hoa anh đang nằm trên mặt đất. Trên người tên thái giám này chắc chắn cũng có cổ trùng, nhưng muốn lấy được cổ trùng của hắn, ít nhất phải đợi đến sáng mai. Thậm chí có thể phải đến trưa, thời gian lâu như vậy, nơi này chắc chắn sẽ bị phát hiện, đêm này hắn phải rời khỏi đây, tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không sẽ càng thêm nguy hiểm. Cửu cát lấy những món ăn đã được đóng gói cẩn thận trong túi càng không ra, đặt cùng với địa thức ăn kỳ lạ kia. Ờ, đây là bảo vật gì? Cửu cát từ trong túi trữ vật của Thái Giám, lấy ra một chiếc bình ngọc vô cùng tinh xảo. Có chút giống bình ngọc đựng đang dược. Có điều so với bình ngọc bình thường thì lớn hơn một chút. Huyền chân ngưng khí đan, trong lòng cửu cát bỗng nóng lên. Mở nắp bình ngọc. Cửu cát trừng hai mắt, quan sát đồ vật bên trong bình ngọc. Một củ cải muối. Không đúng. Củ cải muối tại sao phải dùng loại bao bì tốt như vậy? Cửu cát lại nhìn kỹ hình dáng đồ vật bên trong, sau đó lặng lẽ buông vật kia xuống. Vật này đối với thái giám mà nói, ngàn vàng không đổi. Là một kiện bảo vật thật sự, nhưng đối với cửu cát mà nói, nhìn thêm một cái cũng cảm thấy chướng mắt, còn tưởng nó là củ cải muối. Bảo bối này cửu cát mang đi không thích hợp, dứt khoát đặt nó bên cạnh thái giám. Người chết như đèn tắt, cho bụi về với cát bụi, hy vọng kiếp sau ngươi có thể làm một người đàn ông hoàn chỉnh. Sau khi dọn sạch đồ nguội và thứ kia của thái giám, trong túi trữ vật cũng không còn lại bao nhiêu thứ. Năm khối hoàng kim hình dạng như móng vuốt mèo. So với hoàng kim nguyên bảo bình thường nhỏ hơn rất nhiều, trọng lượng lại không hề nhẹ. Loại hoàng kim móng vuốt mèo này cửu cát vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một quyển sổ sách. Cửu cát lật xem một chút. Hoàn toàn xem không hiểu. Trên đó toàn bộ đều là mật mã, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào giải mã được. Chỉ có thể coi như là rác rưởi có lẽ hữu dụng, tạm thời giữ lại. Một cái hồ lô da đen. Đây là pháp khí của cổ sư. Đủ các kiểm tra một chút, trong hồ lô da đen không có cổ trùng. Hai thanh tế kiếm dự phòng, chế tác tinh xảo. Một quả cầu kim loại rỗng 12 mặt, bên trong quả cầu kim loại còn có một con khỉ. Bất kể quả cầu kim loại có xoay chuyển như thế nào, con khỉ kia đều hướng mặt về phía trước. Đây là một món đồ chơi cực kỳ tinh xảo. Tuy rằng không phải vật tu hành, nhưng là vật do thợ thủ công tài giỏi có thể chế tạo ra đến mức cực hạng nếu như dùng để làm lễ vật tặng người. Nhất định vô cùng vẻ vang Nói một cách đơn giản chính là vật này tuy rằng vô dụng Nhưng lại rất đáng tiền Cuối cùng là một khối lệnh bài Thái giám giám lễ ti hoa anh Cất kỹ túi trữ vật này Cựu các mở túi trữ vật của ngô đường chủ Thủy Long ban ra Trong túi trữ vật này đồng dạng có một cái hồ lô da đen Tên thái giám kia và ngô đường chủ này đều là vì trọng cấp cổ trùng mà đến Trên người mang theo vật này cũng không có gì kỳ quái Ngoài trừ hồ lô da đen Còn có một thanh liễu diệt đao dự phòng Một ít kim ngân thông thường Y phục dạ hành Hai bộ y phục dự phòng Và cá nhỏ ngâm cây Nhìn cá nhỏ ngâm cây đầy trong lọ Cửu cát đang nghĩ rốt cuộc ngô đường chủ này thích ăn cây đến mức nào Ngoài ra Cửu cát còn thu hoạch được kịch độc Hóa thi phấn một bình Dạ Minh Châu một viên Cuối cùng là một quyển đao phổ dày cộp. Trên quyển đao phổ này Hình như không chỉ ghi chép một môn đao pháp. Mở đầu chính là phong lôi đao pháp, nhanh chóng lật năm 60 trang sau, chính là phá phong đao pháp sau đó hẳn là còn có hai môn đao pháp. Quả nhiên, cửu các lật đến dạ chiến bác hoang và trảm nguyệt đao pháp, cuối cùng còn lật đến trường ca đao quyết thích hợp cho nữ tử, đem quyển đao phổ này giao cho Lý Tiểu Thúy cùng Hà Thục Hoa, chỉ cần lĩnh ngộ quyển đao phổ này hẳn là có thể để các nàng tu luyện đến cảnh giới bách mạch thông suốt. Chương 208 ngồi yên chờ đợi một cửu cát cất riêng quyển đao phổ này ra cuối cùng chính là túi trữ vật của lưu thủy xa hành vu quản sự vệ đông hơi dò tra một chút cửu cát liền lộ ra vẻ mặt ngơ ngác trong túi trữ vật của vu vệ đông này đồ vật rất kỳ quái một thanh đoản liên một ít kim ngân một bộ y phục dự phòng một túi cá khô mê dược thiên hương túy hai bình những thứ này đều rất bình thường Những thứ tiếp theo liền không bình thường Yến đào màu đỏ, màu hồng ước chừng có hơn 10 cái Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ họ vu này là Không đúng Trên mỗi chiếc yến đào đều có chữ Cám ơn đông ca để tiểu mùi trở thành thiếp thất thứ tư của lương truyền phong lão gia Lấy chiếc yến đào này làm chứng, để tỏ lòng cảm tạ Cái này Họ lương Chẳng lẽ là lương gia có võ tiên kia Cửu cát tiếp tục lật xuống, lại lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc yếm đào màu hồng phấn. Trên yếm đào dùng thủ pháp theo thắt, theo xuống dòng chữ như sau. Cám ơn Đông ca trả hết nợ nần cho phu quân Lý Đại Bảo, tiểu muội vô cùng cảm kích, lấy vật này tặng cho Đông ca, để tỏ lòng biết ơn, ta, lợi hại a, Đông ca. Cửu cát vẻ mặt khiếp sợ. Đây nào phải yếm đào, đây rõ ràng là tính vật. Không hổ là quản sự của lưu thủy Sa hành chết ở chỗ này đúng là trời ghen tỵ anh tài đúng lúc này cửu các nghe được tiếng bước chân bên ngoài cửu các lập tức cất yếm đào đi sau đó ngã người xuống ván gỗ kéo tấm vải trắng lên che người cổ thi thể thứ bảy lần nữa xuất hiện tấm màn trắng bị vén lên hai tên đầu bếp của nghĩa trang xông vào nhà xác nhìn thấy nhà xác giống như núi thay biển máu đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ xảy ra chuyện rồi các ngươi mau vào xem một tên đầu bếp lớn tiếng hô tiếp đó một đám người bên ngoài đều đi vào tổng cộng xông vào nhà xác có năm người hai tên đầu bếp ba tên phu khuân vác đây là tất cả những người còn lại của nghĩa trang quản sự của nghĩa trang lý đại bảo chậm chạp không trở lại khiến bọn họ sinh nghi bọn họ thậm chí cảm thấy chút gì đó sợ hãi khó tả vì vậy bọn họ kết thành một đoàn cùng nhau đi ra tìm kiếm lại không ngờ rằng vừa vào nhà xác đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy các ngươi ở đây canh chừng Ta đi báo cho võ sư đại nhân đang canh giữ ở cửa ải. Trong đó một tên phu khuân vắt nghĩa trang giọng nói run rẩy nói. Vậy ngươi mau đi. Vừa dứt lời. Năm người tại hiện trường đồng thời phát ra tiếng kêu thét chói tai. Một cổ thi thể vậy mà đột nhiên đứng thẳng dậy. Năm người đồng thời chạy như bay về phía cửa, không để ý đến tất cả muốn chạy trốn. Vèo vèo vèo. Năm thanh ám khí phi đao gần như trong nháy mắt đồng thời ra tay năm tên người sống còn lại trong nghĩa trang cũng đồng thời có giật ngã xuống đất cửu cát đột nhiên đứng thẳng người dậy quả thực là quá dọa người những người bình thường này sau khi bị hoảng sợ căn bản không có nhìn rõ ràng dung mạo của cửu cát sau đó xoay người bỏ chạy tiếp đó trúng đau ở phía sau mơ mơ hồ hồ liền ngất đi cửu cát làm theo cách cũ cho năm người này uống rượu mê dược thiên hương túy đã pha nước bọt của mình rượu mê này có nước bọt của cửu cát có thể giải tâm nhãn cổ độc cho bọn họ Đồng thời cũng có thể mê mang bọn họ thêm vài canh giờ, tạo điều kiện cho cửu cát chạy trốn. Lần này cửu cát đến là vì cứu người. Mục đích đã là cứu người, hắn không muốn tạo thêm sát nghiệt. Giết chết Thái Giám Hoa Anh là người trong giang hồ, thân bất do kỹ, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mà bao gồm Lý Đại Bảo, những phu khuân vắt đầu bếp này đều là người bình thường, sau lưng bọn họ đều có gia đình, cửu cát không định giết bọn họ, mê mang là được rồi. Lúc này. Trong toàn bộ nghĩa trang, chỉ còn lại một mình cửu cát là người tỉnh táo. Trời rất nhanh tối đen. Phục. Da của một cổ thi thể không đầu bị rách ra, một con thiết tuyến trùng giống như rắn nhỏ chui ra khỏi cơ thể. Khoảng chừng hai canh giờ sau. Cửu cát đem bốn viên trứng trùng đen thui thu vào trong hồ lô da đen của mình, sau đó đem mấy miếng vải trắng xé thành vải bố, trói hạ huân nhi sau lưng, hai tay ông hạ linh nhi, len lén mò mẫm rời khỏi nhà xác Cửu cát chuẩn bị đi đường thủy. Trèo núi quá nguy hiểm. Năm tên thị vệ quân bị phái đến cửa ải, cửa ải ở ngay bên kia ngọn đồi nhỏ, cửu cát ông hai người từ trên núi lật người qua, lúc xuống núi chỉ cần hơi có động tỉnh, sẽ bị năm tên thị vệ quân cấp bậc võ sư kia phát hiện. Cửu cát có thủy tức cổ hoàn toàn có thể ở dưới nước tự do bơi lội, thêm vào đó tâm nhãn cổ khiến hắn có năng lực nhìn đêm, đi đường thủy không có chút vấn đề nào. Chương 209 Ngồi yên chờ đợi hai huân nhi và linh nhi sau khi uống giả tử đang hơi thở gần như không có, chỉ cần tìm hai cái thùng gỗ lớn bỏ vào trong, đi đường thủy sẽ không bị chết đuối. Chỉ cần gia cảnh hơi sung túc một chút, đều có rương gỗ lớn để đựng quần áo. Loại rương này thường rất lớn, hoàn toàn có thể chứa một người, những gia đình đặc biệt giàu có, ngoài rương gỗ đựng quần áo còn có kho bạc. Nhưng cửu các đoán chừng lý đại bảo hẳn là không có kho bạc. Cuối cùng. Cửu cát cũng không kiếm được trương gỗ lớn đựng quần áo. Bởi vì nơi này là Nghĩa Trang, là nơi Lý Đại Bảo làm việc, không phải nhà của hắn, cho nên ở đây không có trương gỗ lớn. Cũng may cửu cát dễ dàng tìm được thứ thay thế. Một chiếc quan tài lớn. Cửu cát kéo chiếc quan tài nặng nề vào trong cống thoát nước, trông giống như một chiếc thuyền nhỏ, để hạ Huân Nhi và hạ Linh Nhi cùng vào trong quan tài, quan tài cũng không chìm xuống quá nhiều. Nhưng do chất liệu của bản thân quan tài quá nặng, lại thêm hai người, nước cũng gần như sắp ngập đến miệng quan tài. Cửu cát cũng không đậy nắp quan tài, dù sao thì đậy nắp quan tài cũng không thể chống nước, tăng thêm trọng lượng một cách vô ích. Cửu cát kéo chiếc quan tài lớn dài lên đên trong cống ngầm, bất kể khu vực nào, tiêu chuẩn xây dựng cống thoát nước đều như nhau, cống thoát nước dùng để dẫn nước mưa trong thành phố nhanh chóng đổ ra hào thành. Đường nhánh chật hẹp chỉ đủ một người đi qua. Đường chính rộng rãi như con sông nhỏ. Nơi cửu cắt xuống nước tuy là đường nhánh thoát nước, nhưng lại là một con đường nhỏ thẳng băng, không hề rẽ ngoặt. Thông thường chỉ khi xây dựng cảnh đẹp thủy tạ, mới cải tạo cống thoát nước ngầm, làm cho nó uốn khúc sâu hun hút. Trong trường hợp bình thường, cống thoát nước đều là đường thẳng, một đường thông suốt, dù sao đào cống thoát nước cũng cần nhân lực, ai rảnh rỗi đào cống thoát nước quanh co uốn khúc làm gì. Một lát sau. Chiếc quan tài dài lên đến bị chặn lại ở cửa ra của đường thoát nước. Đây không phải là bởi vì biết cửa ra có chướng ngại vật, mà là do độ rộng của cống thoát nước chính không bằng chiều dài của quan tài, bị kẹt. Cửu Các kéo quan tài về phía sau, sau đó từng chút từng chút một đẩy xiên ra ngoài, tốn rất nhiều công sức rốt cuộc cũng đưa được quan tài đến cống thoát nước chính. Tuy Cửu Các kéo quan tài, nằm mình trong cống thoát nước chính, nhưng hắn không hề bơi, bởi vì hiện tại không có mưa. Nước trong cống thoát nước rất cạn, cửu cát hoàn toàn là lội nước đi bộ, cho nên tốc độ không chậm. Đột nhiên. Cửu cát cảm nhận được rõ ràng quan tài đang rung chuyển. Các ngươi lúc nào thì tỉnh, cửu cát nhỏ giọng hỏi. Đã được một lúc rồi, Hạ Huân Nhi đáp. Đừng động. Bên ngoài toàn là nước, nước mà tràn vào quan tài thì các ngươi phải bơi ra ngoài đấy, giọng nói của cửu cát từ bên ngoài quan tài truyền đến. Từng. Dòng nói của hai nữ nhân, như cách một thế giới. Khoảnh khắc trước bọn họ còn đang ở Pháp Trường, khoảnh khắc sau đã nằm trong quan tài, trôi nổi trên mặt nước. Nơi này là đâu? Cống thoát nước của thành Lưu Hương, khó trách có một mùi ẩm mốc, bây giờ là ban đêm, nhỏ giọng một chút, cửu các nhắc nhở. Ừm, chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm một nơi thích hợp để leo lên. Bên dưới tối đen như vậy, ngươi làm sao nhìn thấy? Hạ Huân Nhi hỏi. Ta vốn là người mù, ngày hay đêm thì có quan hệ gì, cửu cát tự dễu cười nói. Đúng rồi. Giả tử đang phải hôn mê ba ngày, tại sao các ngươi một ngày đã tỉnh rồi, cửu cát kỳ quái hỏi. Ta đã đưa đan dược của ta cho cha, mùi mùi đưa một nửa đan dược của nàng ấy cho ta, Hạ Huân Nhi nói. Nghe vậy cửu cát trầm mặt. Cha của các ngươi bị chặt đầu rồi, trầm mặt một lúc sau cửu cát nói. Chúng ta biết. Chúng ta tận mắt nhìn thấy cha bị chặt đầu. Tại sao ông ấy có giả tử đan mà không dùng? Không biết. Có lẽ là cha cảm thấy không có tác dụng gì, Hạ Huân Nhi đáp. Cửu Cát lại một lần nữa chìm vào trăm mặt. Sự thật là nếu đầu của Hạ Trạch Uyên không bị chặt, e rằng ngay cả hai cô nương này Cửu Cát cũng không muốn cứu. Huân Nhi và Linh Nhi quả thật là bị liên lụy vô tội, nhưng Hạ Trạch Uyên dụ dỗ nạn dân, luyện cổ người sống quả thực là tội đáng chết vạn lần mẹ ta thì sao còn những người khác thì sao hạ linh nhi hỏi nữ quyến trong sơn trang đều bị đưa đến giáo phường ti ở kim đô những võ phu khác đều bị đưa đến biên giới thương sơn biên giới thương sơn môi trường cực kỳ tồi tệ yêu quái hoành hành phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu cửu các nhỏ giọng đáp giáo phường ti là làm gì hạ linh nhi hỏi làm nghề nhuộm vải vậy thì tốt mẹ tuy rằng vất vả một chút Nhưng ít ra cũng giữ được mạng, Hạ Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm nói Chương 210, rời khỏi thành Lưu Hương, công tử Chúng ta muốn đi thăm mẹ An ổn trước đã, lánh nạn rồi hẳn hay, các ngươi là tử tù, sau này ta nhất định đưa các ngươi đến kinh đô thăm mẫu thân của các ngươi Cảm ơn Cửu các công tử Lý Chí đạt thì sao, Hạ Huân Nhi hỏi Thả tự do Hắn ta bây giờ ở đâu? Ta một gã mù thì làm sao biết được, cửu Các tự dễu cười nói. Lâu sau. Hạ Huân Nhi đột nhiên nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, sau này Huân Nhi nguyện tùy ý sai khiến. Linh Nhi cũng bằng lòng tùy ý sai khiến. Cửu Các không đáp, như thể căn bản không nghe thấy. Nước ở đây có hơi đổi vị, phía trên hẳn là một tiệm nhùm vải, chúng ta từ đây đi ra ngoài. Một lát sau. Trong bể nhùm vải của một tiệm vải... Đột nhiên xuất hiện ba người và một chiếc quan tài lật út, Huân Nhi và Linh Nhi một trái một phải đỡ cửu cát, kéo gã mù cửu cát từ trong bể nước ra. Lúc này trên người ba người đều là thuốc nhuộm. Đi tìm nước sạch tắm rửa một chút. Một lát sau, Hạ Linh Nhi liền tìm được bể nước sạch. Ba người tắm rửa trong bể, tẩy sạch bụi bẩn trên người. Cửu cát từ trong túi trữ vật của Vu vệ đồng lấy ra hai bộ nam trang. Hai bộ nam trang này đều là y phục dự phòng của Vu Vệ Đông. Vóc người của Vu Vệ Đông cũng sắp xỉ hai chị em, rất nhanh hai vị công tử tuấn tú, thay xong y phục, còn cửu các thay một bộ trường bào vải thô khô ráo. Cửu các đưa túi trữ vật của Vu Vệ Đông cho Hạ Huân Nhi, đưa túi trữ vật của Ngô Đường Chủ cho Hạ Linh Nhi. Hai túi trữ vật này đều là chiến lợi phẩm, các ngươi kiểm kê một chút đồ đặt bên trong, dùng được thì giữ lại, không dùng được thì vứt bỏ, cửu các dặn dò. Công tử. Bên trong có rất nhiều xiêm y, yếm, Hạ Huân Nhi cao mậy nói. Trên những yếm đó có chữ viết, chờ chúng ta an toàn rồi hãy xử lý, đây là cái gì, Hạ Linh Nhi cầm một cái lọ thuốc hỏi. Là hóa thi phấn. Độc vật cực mạnh, gặp máu thịt thì hóa thành nước đen, mùi vị cực kỳ nồng nặc, chớ có tùy tiện sử dụng, cựu các giải thích. Ở đây có một quyển đao phổ. Quyển đao phổ này đưa cho ta. Ta ở đây có hai thanh kiếm nhỏ, các ngươi mỗi người cầm một thanh để phòng thân, cửu các đưa hai thanh kiếm nhỏ dự phòng trong túi trữ vật của Thái Giám Hoa Anh cho hai nữ tử. Công tử Ở đây còn có một cái lọ bên trong đựng rất nhiều cá, không sợ cây thì ăn đi. Ta không sợ cây. Vậy chúng ta cùng ăn ta. Cây quá. Uống chút nước, trời tờ mờ sáng. Giải trừ lệnh giới nghiêm. Ba người liền đến một quán ăn. Ăn sáng. Cửu Cát gọi một bát mì viên cá. Hai cô nương mỗi người gọi một bát tiết canh. Sau đó tìm một tiệm xe ngựa không đáng chú ý, bỏ ra chút bạc mua một chiếc xe ngựa. Xe ngựa từ cổng thành phía Nam rời khỏi thành Lưu Hương, trong lúc đó không hề bị ngăn cản. Cổng thành phía Nam như trước kia lỏng lẻo, lính canh cổng thành không có võ sư, chỉ là một số bộ khoái phủ nha mắt nhắm mắt mở. Điều này chứng tỏ tin tức thái giám hoa anh của giám lễ ti bị giết có lẽ vẫn chưa truyền ra. Cho dù truyền ra ngoài e rằng cũng không ai tin, người có thể gây ra đại án như vậy lại không có bản lĩnh bay tường ra vào, cần phải giống như người thường xếp hàng qua cửa. Buổi sáng Nghĩa Trang Nhà xác, vết máu khô, thi thể không nguyên vẹn, còn có một đám công nhân Nghĩa Trang đang hôn mê. Ban đầu cửu các tưởng rằng thiên hương túy nhiều nhất có thể khiến đám người Lý Đại Bảo những công nhân nghĩa trang này hôn mê ba canh giờ, ước chừng sáng sớm sẽ tỉnh lại. Thế nhưng, bọn Lý Đại Bảo chỉ là người thường, hiệu quả của thiên hương túy đối với bọn họ bị phóng đại lên gấp bội, cho dù lúc này đã mặt trời lên cao, bọn họ vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh táo nào, bọn họ không tỉnh, sẽ không có ai đưa cơm cho năm tên võ sư thành vệ quân. Thân là võ sư một hai ngày không ăn cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng công nhân Nghĩa Trang lại không thể không đưa. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ the thế của Thái Giám Hoa Anh, cộng thêm tên Thái Giám chết tiệt kia cố ý dặn dò, để bọn họ canh giữ bên ngoài thêm vài ngày, bọn họ thật sự không muốn tự mình đi dục cơn Ước chừng đến giữa trưa. Một tên thành vệ quân rốt cuộc không nhìn được nữa, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, đến Nghĩa Trang, tên võ sư kia lập tức nhìn thấy trong nhà xác có vết máu. Xông vào trong nhà xác. Tên võ sư kia lập tức kinh hãi lùi ra ngoài, không chút do dự lấy từ bên hồng ra một mũi tên bắn tín hiệu. Vút. Âm. Toàn bộ thành Lưu Hương đều nghe thấy tiếng pháo vang này. Một lát sau. Thành chủ địch Sinh Vân và Kim La đã canh nhân lãnh Ngọc Trinh, còn có viện chủ võ viện là Bành Như Tùng gần như đồng thời chạy đến Nghĩa Trang, chương 211, mệnh lệnh của hạo khí lâu một đối mặt với ba vị võ tiên nằm tên thành vệ quân sắc mặt kinh hoảng một người trong đó hướng ba người báo cáo tình hình lãnh ngọc trinh ngửi ngửi chiếc ly rượu trên đất sau đó vận chuyển tiên nguyên ngưng tụ ra một đoàn nước lớn ùa một tiếng quản sự nghĩa trang lý đại bảo còn có tất cả công nhân nghĩa trang đều từ trong giấc ngủ say tỉnh lại bọn họ trúng thiên hương túy lãnh ngọc trinh nói ai hạ độc các ngươi địch thành chủ quát lớn Thế nhưng Lý Đại Bảo bọn họ đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng kỳ quái tại sao mình lại ngất xỉu. Những người này ngươi một lời ta một câu nói. Lúc đó ta nhìn thấy nhà xác có vết máu, liền muốn đến xem thử, ta phát hiện nhà xác xảy ra biến cố, liền muốn đi tìm vị võ sư đại nhân canh giữ ở con đường nhỏ, vừa xoay người liền ngất đi, Lý Đại Bảo nói, chúng ta ăn xong cơm tối, Lý quản sự còn chưa quay lại, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái. Vì vậy thương lượng cùng nhau đi tìm, vừa đến quảng trường, ma tử bèn nói bên nhà xác có vết máu, sau đó ta vừa nhìn quả nhiên là thật, sau đó chúng ta vây quanh, nửa ngày không dám vén rèm lên xem. Sau đó chúng ta cùng nhau xông vào, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Ta cũng nhớ ra rồi, có một cổ thi thể đột nhiên ngồi dậy, dọa chúng ta quay đầu bỏ chạy, vừa xoay người, chân liền tê rần, chân tê rần liền ngất đi, xì Trên chân ta còn có vết thương do đau. May mà đâm không sâu, nghe xong những lời thuật lại này, Lãnh Ngọc Trinh lần lượt kiểm tra vết thương trên người mọi người, vết thương trên đùi của những người này đều đã kết vẫy. Vết thương nhẹ như vậy. Phi hoa trích nguyệt thủ chỉ cần dùng lực ngón tay xuất đau là có thể tạo ra hiệu quả như vậy, Lãnh Đại Nhân. Có hai cổ thi thể của thiết kiếm sơn trang biến mất rồi, một tên bộ khoái báo cáo. Lãnh Ngọc Trinh gật đầu. Hai cổ thi thể mất tích chính là Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi hai người này chính là người chu thiếu tuyền đáp ứng cửu các muốn cứu mà chu thiếu tuyền vừa lúc cũng biết phi hoa trích nguyệt thủ lãnh ngọc trinh hai mắt híp lại thần sắc lạnh lùng lãnh đại nhân chuyện thái giám hoa anh của giám lễ ti bị hại cực kỳ nghiêm trọng cần phải báo cáo cho kim đô ngay lập tức địch thành chủ vẽ mặt nghiêm nghị nói địch thành chủ việc này là trách nhiệm của ngươi xin hãy báo cáo sự thật lãnh ngọc trinh ngữ khí đè nén sắc mặt nàng lạnh đến sắp nhỏ ra nước. Hiển nhiên chuyện thái giám hoa anh của giám lễ ti bị hại khiến nạn áp lực không nhỏ. Địch thành chủ hóa thành một đạo hồng quan rời đi. Mỗi một tòa thành chủ phủ của tỉnh thành đều có quan thiên đại được xây dựng với giá trên trời. Lợi dụng pháp khí của quan thiên đại có thể truyền tin ngàn dặm trực tiếp liên lạc với giám thiên ti ở Kim Đô. Bành viện chủ. Phiền ngài ở đây ngồi trấn một lát, lãnh ngọc trinh vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lãnh đại nhân ngài muốn đi đâu? Ta có một đối tượng tình nghi. Bắt hắn ta đến đây hỏi một chút, lãnh đại nhân nhanh như vậy đã phá án rồi, quả nhiên không hổ là Kim La đã canh nhân, thần bộ của hạo khí lâu, viện chủ võ viện Bành Như Tùng tán thưởng nói. Trong ba người có mặt, chỉ có viện chủ Bành Như Tùng là áp lực nhỏ nhất, trong địa phận thành Lưu Hương nếu có yêu tộc tập kích đại sự, võ viện có trách nhiệm hiệp trợ phòng thủ, ngoài ra không còn trách nhiệm nào khác, cho nên trên khuôn mặt béo tốt của ông ta còn có một tia ý cười khó hiểu. Đa tạ Bành viện chủ Lãnh Ngọc Trinh chấp tay, hóa thành một đào thủy sắc động quan rời đi. Chỉ trong thời gian nửa nén hương. Một luồng động quan xanh nước biển từ trên trời giáng xuống. Lãnh Ngọc Trinh vung tay, một nam tử trẻ tuổi ngã nhào xuống đất. Nam tử kia lật người liền từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà xác liền kinh ngạc kêu to, mẹ kiếp. Tên thái giám này thật sự bị giết rồi, đây quả thực là đại án. Thật sự không phải ngươi làm lãnh ngọc trinh quát lớn nói nhảm ta đường đường là đã canh nhân sao có thể làm ra loại chuyện này chu thiếu tuyền vỗ túi trữ vật lấy ra ngân la treo ngân la lên bên hông thể hiện thân phận của mình lúc này trong sân không chỉ có thành vệ quân còn có những người thường là ngỗ tác cùng với một vị võ tiên bành như tùng ban đầu chu thiếu tuyền là người do hạo khí lâu phái đến để chấp hành nhiệm vụ bí mật bây giờ bị lãnh ngọc trinh hoài nghi tham dự vào chuyện lớn như vậy hắn cũng mặc kệ che giấu thân phận trước tiên tự chứng trong sạch mới là quan trọng nhất không phải ngươi nói muốn cứu hai người kia sao bây giờ thi thể của hai cô nương kia biến mất rồi lãnh ngọc trinh lạnh giọng hỏi đúng vậy ta là có nói muốn cứu người nhưng hai cô nương này đã chết ở pháp trường rồi chết rồi thì cứu thế nào nữa chu thiếu tuyền hỏi ngược lại chương hai trăm mười hai mệnh lệnh của hạo khí lâu hai có khả năng là giả chết lãnh ngọc trinh nói chờ đã Thi thể của cổ sư đều phải thiêu hủy ngay lập tức, tại sao thi thể hiện tại còn ở đây? Cổ trung này đều nở ra rồi, chu Thiếu Tuyền chỉ vào bụng bị rách của một cổ thi thể không đầu nói. Nghe vậy lãnh Ngọc Trinh nhìn về phía năm tên thành vệ quân phụ trách bảo vệ an toàn cho Thái Giám Hoa Anh, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự, Hoa Công Công yêu cầu ngày mai mới được thiêu xác. Ngày mai, lãnh Ngọc Trinh nhíu mày hỏi ngược lại. Bẩm lãnh đại nhân. Ban đầu Hoa Công Công nói là hôm nay thiêu sát, không biết vì sao lại đổi thành ngày mai, tên thành vệ quân kia đáp. Nghe vậy lãnh ngọc trinh nhất thời trầm mặt. Nếu như Chu thiếu tuyền không lừa gạt mình, chẳng lẽ hung thủ là cửu cát? Không thể nào, đừng nói cửu cát là người mù, cho dù hắn có ba con mắt, với võ công của hắn cũng tuyệt đối không thể nào đối phó được với thái giám của giám lễ ti. Manh mối vẫn phải tìm từ trên người những người này. Lãnh Ngọc Trinh nhìn về phía cổ thi thể duy nhất còn nguyên vẹn trên mặt đất. Vu vệ đông bị một kiếm đâm chết từ phía sau. Người này hình như đã gặp ở đâu rồi? Lãnh Ngọc Trinh nhất thời không nhớ ra, ngay khi Lãnh Ngọc Trinh đang suy tư. Trên bầu trời một luồng độn quang đỏ chói bay xuống, chính là địch thành chủ. Truyền khẩu dụ của hạo khí lâu chủ lý Thái Ất, thi thể của Thái giám hoa anh của giám lễ ti thiêu hủy ngay tại chỗ. Thành vệ quân phụ trách an toàn cho Hoa Công Công cùng với Kim La đã canh nhân lãnh Ngọc Trinh đều có trách nhiệm không thể chối cãi trong cái chết của Hoa Công Công, phải lập tức đi đến chiến trường yêu tộc mông trạch lập công chuộc tội. Nếu không lập công lao cho đại càng Vương Triều, thì không được trở về Cửu Châu, địch thành chủ lớn tiếng nói. Án còn chưa phá, đã muốn thiêu hủy thi thể, lãnh Ngọc Trinh nhướng mày nói. Hào khí lâu chủ lý Công Công nói như vậy, địch thành chủ mỉm cười nói, thần sắc có vẻ cực kỳ ung dung. Thái giám kim đô bị hại, chuyện lớn như vậy, hắn không bị liên lụy, tất nhiên trong lòng vui vẻ, dù sao chức vị thành chủ thành lưu hương liên quan đến gia tộc võ tiên, cho dù là hạo khí lâu cũng không có cách nào tùy ý xử trí. Lãnh đại nhân Chúng ta những kẻ làm thuộc hạ này chỉ sợ cấp trên không có mệnh lệnh, hiện giờ cấp trên đã hạ lệnh, vậy thì cứ dựa theo đó mà chấp hành là được, bản thân ta tiên nguyên thuộc tính hỏa, một chưởng là đủ để hóa nó thành tro bụi thành chủ địch sinh vân mỉm cười nói lãnh ngọc trinh gật đầu liền cùng địch thành chủ đi vào nhà xác lúc này thi thể của thái giám hoa anh đã được di chuyển lên trên tấm ván gỗ được che lại bằng một tấm vải trắng chỉ thấy địch thành chủ giơ tay lên tiên nguyên tuôn ra trên tay phải hình thành ngọn lửa hừng hực đùng ngực của thái giám hoa anh đột nhiên phồng lên một khối u lớn bằng nắm tay lãnh ngọc trinh chu thiếu tuyền địch thành chủ đều nhìn thấy rõ ràng tiếp theo khối u trên ngực lại lõm xuống lãnh ngọc trinh chu thiếu tuyền hoàn toàn ngay người địch thành chủ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó sắc mặt đại biến nói hỏng rồi sáng nay đám đệ tử hậu bối gia tộc võ tiên có một buổi đại hội luận võ ta nhất định phải tham gia ta quên mất lão phu đi trước nơi này giao cho hai ngươi nói xong địch thành chủ liền xoay người rời khỏi nhà xác lúc này Bành Như Tùng viện chủ võ viện vẫn còn đang tán gẫu với vài tên thị vệ, dùng giọng điều khích lệ nói cho bọn hắn biết đi chiến trường mong trạch yêu tộc tuy rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại có nhiều cơ hội rèn luyện võ đạo, thăng cấp võ tiên hơn. Đại hội luận võ sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Địch thành chủ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Bành Như Tùng. Luận võ gì cơ? Đúng đúng đúng. Đại hội luận võ của võ viện sắp bắt đầu rồi bành như tùng vội vàng đổi giọng các ngươi còn không mau trở về thu dọn hành lý địch thành chủ tức giận quát lớn năm tên thị vệ năm tên thị vệ này không hề kháng cự chuyện đi đến chiến trường mông trạch yêu tộc bởi vì nơi đó là nơi có thể cho bọn hắn rèn luyện võ đạo thăng cấp võ tiên huống chi đến đó còn có thể chém giết yêu thú giống như các vị anh hùng nhân tộc trong cửu châu anh hùng truyện trảm yêu trừ ma thành tựu võ đạo cho bản thân cớ sao lại không làm năm tên thị vệ ông quyền cáo lui, địch thành chủ nắm lấy cánh tay bành như tùng, hóa thành một đạo động quan rời đi. Chỉ trong nháy mắt, người trong phủ thành chủ đã đi hết sạch, hiện trường chỉ còn lại hai gã đã canh nhân, bộ khoái phủ nhà khu Tây Nam Thành, cùng với mấy tên ngỗ tác hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đều lui ra ngoài hết đi. Lãnh ngọc trinh ngẩng đầu phân phó, chương 213, vô cực cổ một tất cả bộ khoái phàm nhân và ngỗ tác đều lui ra khỏi nhà sát lãnh ngọc trinh và chu thiếu tuyền đi đến trước thi thể thái giám hoa anh vén tấm vải trắng đang phủ trên người hắn lên nhìn thấy da ngực hắn đang phập phồng rõ ràng có thứ gì đó đang sinh trưởng trong cơ thể hắn sắp sửa phá thể chui ra bây giờ phải làm sao chu thiếu tuyền dò hỏi ta cũng không biết hôm nay ta phải rời khỏi lưu hương thành đi đến chiến trường mông trạch yêu tộc còn có mạng trở về hay không cũng chưa biết lãnh ngọc trinh nghiêm nghị nói vậy ta phải làm sao Ngươi hãy trở về Kim Đô trước đi, ta lén đưa ngươi ra ngoài, bên phía hạo khí lâu không có hồ sơ, ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trở về Kim Đô là được. Lãnh Ngọc Trinh nói. Vậy vụ án bên này thì sao? Chỉ có thể tạm thời gác lại. Lãnh Ngọc Trinh lo lắng nói, chắc chắn Lý Thái Tuấn biết trên người tên Thái Giám này có cổ trùng, nếu không hắn đã chẳng bảo chúng ta thiêu hủy thi thể của hắn. Chu Thiếu Tuyền phân tích lãnh ngọc trinh liếc mắt nhìn chu thiếu tuyền lạnh giọng nói lý công công là nhân vật cấp chân tiên ngươi đừng có gọi thẳng tên hắn như vậy rõ là không biết tôn trọng chu thiếu tuyền ngượng ngùng cười cười trước kia ta từng nghe nói qua về một loại cổ gọi là vô cực cổ loại cổ này ký sinh ở tim một khi được phát động thì tốc độ sẽ tăng lên gấp bội lãnh ngọc trinh nói đôi mắt sâu thẳm vô kê cổ vô kê không chim là vô cực cổ Lãnh ngọc trinh sửa lại. Loại cổ trùng này có công dụng gì? Nghe đồn lý công công có một loại thân pháp gọi là vô cực diệu pháp. Thân như ảo ảnh, đào kiếm khó hại. Không sai. Thân như ảo ảnh, đào kiếm khó hại, chính là để hình dung vô cực diệu pháp. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng vô cực diệu pháp chỉ là một loại thân pháp, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là công dụng của cổ trùng. Ý ngươi là Lý Thái Tuấn kỳ thực là cổ tiên? Rất có thể. Ồ! Chuyện này chúng ta không quản được, Lý Công Công là cấp trên trực tiếp của chúng ta. Cấp trên thực sự của chúng ta là Thánh Hoàng, là Giang Sơn Đại Càng, là Bách Tính Cửu Châu. Lãnh Ngọc Trinh nghiêm nghị nói, Hoàng cung Kim Đô, ngay cả trong hạo khí lâu cũng có cổ tiên, khó trách tên thành chủ kia lại chạy nhanh như vậy. Chu Thiếu Tuyền gãi đầu nói. Vấn đề quả thực rất nghiêm trọng. Vậy con cổ trùng này phải xử lý như thế nào? đương nhiên là thiêu hủy rồi lãnh ngọc trinh dứt khoát nói đây chính là cổ trùng có thể thi triển vô cực diệu pháp đó chu thiếu tuyền nói vẻ mặt tiếc nuối chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành cổ sư hay sao ách không có ta không có ý định muốn trở thành cổ sư chu thiếu tuyền vội vàng phủ nhận có không ít võ sư vì muốn theo đuổi con đường võ đạo tóc thành mà đã lấy thân thể của mình để nuôi cổ nhưng cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp gì có kẻ bị cổ trùng phá thể chui ra có kẻ bị ảnh hưởng đến thần trí trở nên chẳng phải người mà cũng chẳng phải yêu thuật dưỡng cổ bác đại tinh thâm có người tinh thông thuật dưỡng cổ cho dù cổ trùng có ở sâu trong cơ thể hơn nữa cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến thần trí nhưng cũng có người vừa dưỡng cổ trong người là hóa điên đặc biệt là những cổ tu để cổ trùng ký sinh trong não bọn họ chính là lũ ma đầu ma trong ma thế nhưng cửu cát kia thoạt nhìn không có vấn đề gì cổ trùng của cửu cát nằm ở hạ thể cách xa đầu óc thêm nữa tu vi của hắn ta lại thấp kém đương nhiên là thoạt nhìn không có vấn đề gì nhưng về sau thì khó mà nói trước được tu vi của lý công công đã đạt đến chân tiên cảnh nếu hắn là cổ tiên vậy hẳn là cũng chẳng có vấn đề gì nếu lý công công thật sự là cổ tiên vậy thì hắn nhất định rất am hiểu thuật dưỡng cổ hoặc cũng có thể là con cổ trùng kia đã tu luyện thành yêu tinh có khả năng ngụy trang rất tốt lãnh ngọc trinh nói đôi mắt sâu thẳm lúc trước ở trấn nam phong Cửu cát đã liều mình ở lại cứu giúp bách tính trong trấn, chứng tỏ bản tính của hắn ta không xấu, nếu loại bỏ ảnh hưởng của cổ trùng, hắn ta và chúng ta đều là người trong đồng đạo. Đối với cửu cát, ngươi cần phải xem hắn ta nói gì, làm gì, nếu có một ngày ngươi phát hiện thần trí hắn ta có vấn đề, vậy thì ngươi hãy cho hắn ta một nhát đao, giúp hắn ta cắt đứt đi phiền não, như vậy là có thể giúp hắn ta thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng, ta đã hiểu, nhưng nếu ta từ Kim Đô trở về, thì biết đi đâu tìm cửu cát chu thiếu tuyền gãi đầu nói hoa thường chạy được nhưng chùa không chạy được ta đã điều tra rõ ràng về cửu cát rồi hắn ta họ trương sinh ra ở trấn liễu dương sau khi trấn liễu dương bị lũ lụt hủy diệt cả nhà hắn ta đã chuyển đến thành lâm giang mở một tiệm bán thịt kho tên là tiệm thịt kho trương thị chương hai trăm mười bốn vô cực cổ hai ta biết rồi chu thiếu tuyền gật đầu nói bây giờ ngươi hãy lập tức trở về kim đô giấu kín chuyện ngươi đã đến lưu hương thành đợi sóng gió qua đi thì hãy quay lại đây tiếp tục điều tra được chu thiếu tuyền gật đầu xoay người rời khỏi nhà xác sau khi chu thiếu tuyền rời đi mọi người vào hết đi đem tất cả thi thể ở đây đi thiêu hủy lãnh ngọc trinh dùng vải trắng phủ lên thi thể thái giám hoa anh rất nhiều bộ khoái phạm nhân tiến vào nhà xác đem tất cả thi thể trong sân đến hỏa lô phòng trong hỏa lô phòng thi thể đầu tiên bị thiêu hủy chính là thi thể của thái giám giám lễ ti hoa anh bị thiêu hủy trước mặt mọi người tất cả những người có mặt ở đây đều là nhân chứng đột nhiên thi thể của vu vệ đông đột nhiên co giật rõ ràng là có thứ gì đó muốn phá thể chui ra đám người phàm nhân hoảng sợ vô cùng lãnh ngọc trinh nhấc chân đá thi thể vu vệ đông vào lò thiêu tuy trên người những người khác cũng có thủy tức cổ nhưng bởi vì bị kiếm khí phân thây thủy tức cổ không thể tiếp tục sinh trưởng không thể có được dinh dưỡng từ niết bàn sinh tử nên đều đã chết cổ trùng nói cho cùng cũng chỉ là cổ trùng nhỏ yếu và vô cùng mong manh lò thiêu đã nuốt trọn tất cả thi thể ngọn lửa đỏ rực chiếu vào khuôn mặt lãnh ngọc trinh khiến nàng toát lên vẻ lạnh lùng và u buồn một quán trà ven đường xung quanh quán trà lác đác ba ba hai hai người ăn mày cửu các cùng huân nhi linh nhi hai nàng ngồi ở một bàn ăn cơm Một đĩa cá, một đĩa huyết đậu hủ, thêm cơm trắng. Nhiều ăn mày quá. Chúng ta đến Lâm Giang Thành, trên đường, nạn dân chỉ càng ngày càng nhiều. Cửu các Thản nhiên nói. Ồ, Huân Nhi, đi tính tiền thôi, cửu các ăn cơm xong, đặt đổ xuống. Hạ Huân Nhi lấy ra mấy đồng tiền, thanh toán tiền cơm hôm nay. Một lát sau, ba người lại ngồi xe ngựa rời đi. Xe ngựa đi trên đường, tiếng đàn nhị du dương lại vang lên. Khoảng một canh giờ sau. Dừng, Huân Nhi và Linh Nhi đồng thời kéo xe ngựa. Hai con tuấn mã kéo xe dừng bước. Quang đạo bị gỗ ngang ngăn lại. Một đám nạn dân áo quần lam lũ từ hai bên đường chui ra. Công tử! Chúng ta gặp phải bọn cướp rồi. Hạ Huân Nhi quay đầu nói, để mùi đi giết sạch bọn chúng, tỉ tỉ bảo vệ công tử. Hạ Linh Nhi nói. Chờ đã! trong xe ngựa truyền đến tiếng cửu cát quả nhiên một đám bọn cướp áo quần lam lũ sau khi đến gần xe ngựa hạ huân nhi tay cầm một túi lương khô từ trên xe ngựa nhảy xuống hạ huân nhi đem lương khô trong tay ném xuống đất nói chúng ta chỉ có bấy nhiêu đây nếu các ngươi còn không biết điều đừng trách ta tiễn các ngươi lên đường lúc này hạ huân nhi mặc nam trang thoạt nhìn như một công tử tuấn tú khí chất lạnh lùng đám nạn dân này sau khi có được túi lương khô Không nói hai lời liền bắt đầu tranh nhau ăn. Hạ Huân Nhi đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hạ Linh Nhi tung người nhảy đến trước quan đạo bị gỗ ngang chắn lại. Oa! Wow. Vị đại nhân này là võ sư. Không ngờ là một vị võ sư đại nhân. Đa tạ võ sư đại nhân ban lương thực, nhanh, mau giúp vị võ sư đại nhân này dọn dẹp gỗ ngang, chỉ thấy một tên hán tử áo quần lam lũ vẻ mặt cung kính đối với Hạ Huân Nhi, nói, võ sư đại nhân chớ hiểu lầm. Chúng ta ở đây đặt gỗ ngang, không phải là muốn cướp bóc, thật sự là muốn cứu người. Trong khu rừng này có một con mảnh hổ, hung ác dị thường, sợ là sẽ gây thương vong. Chúng ta vì cứu người đi đường, bất đắc dĩ mới ở đây đặt gỗ ngang, chỉ là muốn khuyên nhủ người đi đường, chớ nên tùy tiện ra vào khu rừng này, ủng mạng, hai vị đã là võ sư đại nhân, đương nhiên không sợ mảnh hổ. Chúng ta liền giúp hai vị võ sư đại nhân dọn dẹp gỗ ngang, theo một đám nạn dân hợp lực dọn dẹp gỗ ngang quan đạo rất nhanh liền thông suốt huân nhi và linh nhi lại lên xe ngựa đánh xe tiến vào quan đạo gầm vừa mới tiến vào quan đạo trong chốc lát cửu cát liền nghe được một tiếng hổ gầm công tử bên đường quả nhiên có một con hổ hạ huân nhi nói để ta đi giết nó không cần đó không phải là tiếng gầm gừ đe dọa mà là tiếng gầm rú cầu cứu che mắt ngựa lại qua đó xem thử Giọng nói nhàn nhạt của cửu các truyền ra. Huân Nhi và Linh Nhi đồng thời lấy ra một tấm vải đen, che mắt hai con tuấn mã đang kéo xe, hạ Linh Nhi lật người xuống xe ngựa, một tay cầm trường kiếm, một tay dắt ngựa đi về phía trước. Khi con hổ kia phát hiện một chiếc xe ngựa của nhân tộc đang tiến lại gần, con mảnh hổ kia không còn phát ra âm thanh nào nữa, trong mắt hổ lộ ra vẻ cầu cứu rõ ràng. Con hổ lui sang một bên, xe ngựa cũng dừng lại. Công tử! Bên đường có một nữ tử đang hôn mê, môi nàng ta thâm đen, hình như là trúng độc. Hạ Huân Nhi nói, chương 215, mảnh hổ một trúng độc. Cửu cát lấy từ trong túi trữ vật ra thanh linh đan được từ chỗ ngao thanh sơn. Đây là thanh linh đan, cho nàng ta uống một viên, có thể giải trăm độc. Cửu cát ném thanh linh đan cho Hạ Huân Nhi. Hạ Huân Nhi tung người đến bên cạnh nữ tử kia, lấy ra một viên thanh linh đan, đút vào trong miệng nàng ta trên người nữ tử này có vết thương do đao kiếm hẳn là trúng độc trên đao kiếm cứu giúp nữ tử này có thể sẽ bị cuốn vào ân oán chém giết được rồi quá mức thì không tốt chúng ta đi thôi vâng công tử hai nàng lại lên xe ngựa đánh xe rời đi không biết qua bao lâu nữ tử kia mở mắt con mảnh hổ bên cạnh đang liếm láp mặt nàng bàn nữu nữ tử vút ve đầu hổ Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đúng lúc này, trong rừng bỗng nổi cùng phong. Một nam tử võ sư trẻ tuổi chạy tới. Gầm gầm gầm, con mảnh hổ tên bàn nữ phát ra tiếng gầm rú hưng phấn. Kim Ngọc. Mùi không sao chứ? Người tới hỏi. Hình như mùi không sao, tên kia đã bắt được chưa? Nữ tử nói. Để hắn chạy mất rồi. Người tới phẫn hận nói. Kim Kha Kha Kha. Huynh là võ sư tứ phẩm, một kiếm vung ra, kiếm sát quét ngang, tên kia nhiều nhất là võ sư lục phẩm, vậy mà cũng có thể chạy thoát khỏi tay Huynh sao? Vi Kim Ngọc Kinh ngạc hỏi. Ai? Đừng nhắc nữa. Khinh công của tên kia quỷ dị, tốc độ cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện. Tuy khinh công của hắn lợi hại, nhưng đại ca dựa vào Tu Vi vẫn có thể luôn bám theo hắn, ban đầu, vốn tưởng rằng sắp đuổi kịp, kết quả ta bị hắn hạ độc. Vi Kim Kha vẽ mặt buồn bực nói. Hà độc như thế nào? Hắn vừa chạy vừa rải hương mê, ta vừa đuổi theo vừa hít phải hương mê, ta vừa phát hiện trên người có dấu hiệu trúng độc, liền không dám đuổi theo nữa, chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống vận công bức độc. Sau khi bức độc xong, thấy mùi mãi không đến, đoán chừng mùi có thể xảy ra chuyện, liền quay lại tìm, may mà mùi không sao, mùi trúng ám khí, đuổi theo một hồi, trực tiếp hôn mê. Tên kia thật biết dùng độc. Để đại ca xem nào. Vi Kim Kha vội vàng kiểm tra vết thương của mùi mùi, quả nhiên nhìn thấy ở mắt cá chân nạn có một mảnh da thịt bị lật ngược ra ngoài. May mà mùi mang theo thanh linh đan, nếu không trúng phải thiềm độc này, cho dù có chống đỡ được, e là tu vi cả đời cũng bị phế. Mùi không mang theo thanh linh đan. Vi Kim Ngọc lắc đầu nói. Không thể nào. Vết thương này sắp chuyển sang màu đỏ rồi, để ta giúp mùi cạo lớp thịt thối này đi. Rồi bôi thuốc cho muội là được. Vi kim kha lật tay lấy ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng cạo đi lớp thịt thối trên vết thương của vi kim ngọc. Suy, dao thép cạo thịt, khiến vi kim ngọc đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đau là được rồi, chứng tỏ độc đã rút. Khốn kiếp. Tên kia lừa mất của muội một viên ngũ trảo kim nguyên. Chịu thiệt một lần, nhớ đời không ra. Muội nhìn một chút, ta bôi kim sang dược cho muội đây. Thuốc này đau thật. Đau xong sẽ mát, mát xong sẽ ngứa, ngứa xong là khỏi, đến cả sẹo cũng không để lại. Kim sang dược do quách dược sư chế tạo quả nhiên là tốt. Nghe nói, ông ấy còn có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan, đáng tiếc, tài nguyên trong tộc chúng ta eo hẹp, một năm cũng không thể nào để quách dược sư mở lò luyện đan một lần. Băng bó xong, vi kim ngọc đứng dậy, hoạt động tay chân, thân thể không sao, chân nguyên cũng không sao, ta đi tìm kiếm xung quanh. Mùi đến Lâm Giang Thành tìm thử xem, xem có thể phát hiện ra tung tích của tên kia hay không. Nhưng mùi đánh không lại tên kia. Vi Kim Ngọc buồn bực nói. Ở trong thành, mùi không cần phải đánh với hắn, chỉ cần phát hiện ra, lập tức bắn tên hiệu lệnh, thành vệ quân sẽ ra tay bắt hắn. Đây cũng một biện pháp, nhưng mùi cũng đừng nên ông hy vọng gì, bọn Sơn Tạc Thương Sơn đều chạy trốn khắp nơi, tên kia ở chỗ này gây án xong, khẳng định là chạy đến nơi khác rồi. Tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ở lại đây, để bắt mùi một mình, vậy phải làm sao? Ngũ trảo kim nguyên của mùi. Vi Kim Ngọc lo lắng đến sắp khóc. Đinh Hóa Vân thành chủ của Lâm Giang Thành và phụ thân ta quen biết đã nhiều năm, quan hệ rất thân thiết. Ta đi tìm Đinh thành chủ bắt tên Giang Tạc này, người cũng không tìm thấy, huynh đi tìm võ tiên hỗ trợ cũng vô dụng. Không được, ta phải đi thử xem sao. Vậy để mùi đưa huynh đến Lâm Giang Thành. Đến trong thành, gặp phải nguy hiểm, lập tức bắn tên hiệu lệnh. Ừm. May mắn cho mùi. Đây cũng ở nơi coi trọng võ đức như cửu châu, nếu như mùi ngất xỉu ở thương sơn thập lục châu, người đi đường há có thể cho mùi thanh linh đan. Chắc chắn là sẽ cướp túi trữ vật của mùi, sau đó thuận tiện cho mùi một đao, túi trữ vật của mùi giấu trong miệng bàn nữ, sao có thể đeo trên người được chứ? Vi Kim Ngọc bất mãn nói. Chương 216 Mảnh hổ hai một chiếc xe ngựa đang chạy trên cây cầu đá dài trăm bước. Bên dưới cây cầu đá là lòng sông đã cạn khô, lúc này trên lòng sông đã có bá tánh đang canh tác. Mạ non xanh mướt phủ kín cả lòng sông. Cựu các vén rèm xe, nhìn về phía dòng sông dài hun hút. Dòng sông xanh biếc trải dài đến tận chân trời. Mân gian đổi dòng, quả thật đã hủy hoại vạn mẫu ruồng tốt, nhưng cũng tạo ra vạn mẫu ruồng tốt mới. Vạn vật trên thế gian đều có cân bằng. Có hủy diệt, ác có sáng tạo, có tử vong, ác có tân sinh. Con đại yêu mông trạch kia muốn dựa vào việc mân gian đổi dòng để gây loạn cửu châu, xem ra chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Cửu các buông rèm xe xuống, thứ thực sự có thể gây loạn cửu châu tuyệt đối không phải là yêu thú, mà là một câu châm ngôn xuất phát từ lịch sử cửu châu, dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Muốn ngu dân để trị thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Ngu cổ có lẽ là có khả năng, ngu dân là tuyệt đối không thể nào. Con người là vạn vật chi linh, hả có thể dễ dàng bị đùa bẩn như vậy? Cửu các lại dương cây đàn nhị lên, một lần nữa đắm chìm trong âm luật, xe ngựa vừa mới xuống cầu đá, huân nhi và linh nhi liền chủ động xuống xe dắt ngựa. Vì để phòng luật, Lâm Giang Thành được xây dựng trên lưng chừng núi, là một tòa thành trì hiểm trở. Bởi vậy, sau khi qua cầu đá, con đường phía sau đều là đường lên dốc. Hơn nửa độ dốc rất cao. Hai nàng xuống xe dắt ngựa, giảm bớt sức lực cho ngựa. Một lát sau, xe ngựa đi đến trước cổng thành Lâm Giang Thành. Trên cổng thành Lâm Giang Thành dán một số bức họa truy nã tội phạm, trong đó có một bức là cửu cát. Cửu cát lấy thân phận phạm nhân, vượt ngục phủ nhà Lâm Giang Thành chạy trốn, đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. Công tử! Có họa truy nã của người. Hạ Huân Nhi nói. Ai? Xem ra sóng gió còn chưa lắng xuống, chúng ta đi thành trì khác vậy. Cửu các thở dài. Huân Nhi và Linh Nhi liền dừng xe ngựa, sau đó chuyển hướng. Lúc này, thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy xe ngựa đột nhiên chuyển hướng, bèn lập tức súng lại. Đứng lại. Vì sao các ngươi lại rời đi? Một tên bộ khoái lớn tiếng quát, những thủ vệ cửa thành này đều là phạm nhân, Huân Nhi và Linh Nhi nào để bọn họ vào mắt, cũng chẳng buồn lên tiếng. Kẻ ngồi trên xe là ai? Phải trọng phạm bị truy nã chăng? Tên bộ khoái kia khá tinh ranh, thấy xe ngựa có ý định rời đi, bèn quyết đoán truy xét. Dừng lại cho ta. Tên bộ khoái rút đau bên hông. Hạ Huân Nhi ra tay như chớp, chỉ một cái phất tay đã ấn thanh đau của tên bộ khoái kia trở về. Dù cố gắng thế nào, tên bộ khoái cũng không rút nổi đau. Hạ Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn, gáy tên bộ khoái phạm nhân kia lạnh toát. Hắn cố nặng ra một nụ cười gượng gạo. Ách! Thì ra là võ sư đại nhân, thất kính, thất kính, thái độ của tên bộ khoái phạm nhân lập tức thay đổi, trở nên cung kính và hòa nhã. Đúng lúc này. Gầm! Một tiếng hổ gầm vang lên từ phía sau. Vi Kim Ngọc cưỡi trên lưng mảnh hổ chạy tới, đại ca Vi Kim Kha đưa nàng đến dưới thành, còn mình đã đến thôn trấn gần đó tìm kiếm, hai huynh mùi liền chia nhau ra vài ba người dân đang xếp hàng ở cửa thành hoảng sợ kêu lên: đừng sợ, đừng sợ. nó là hổ nhà ta. Vi Kim Ngọc vỗ nhẹ đầu hổ, ý bảo mảnh hổ mình nuôi tuyệt đối không làm hại ai. thấy mảnh hổ kia ngoan ngoãn như mèo lớn, người dân xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. gừ, mảnh hổ khẽ gầm, khiến hai con tuấn mã giật mình, hí vang rồi dậm chân tại chỗ. Huân Nhi và Linh Nhi mỗi người giữ một con ngựa, hai con tuấn mã lập tức bất động. Chỉ riêng công phu này cũng đủ cho thấy cả hai đều là võ sư, hơn nữa tu vi không hề tầm thường. Cửu các muốn dựa vào Huân Nhi và Linh Nhi để xông vào thành cũng không phải là không thể, chỉ là Huân Nhi và Linh Nhi đang vướng vào một vụ án lớn hơn, nếu để lộ tung tích sẽ chỉ rước thêm phiền phức. Con mảnh hổ đi đến bên cạnh Huân Nhi, cứ quẩn quanh bên nàng, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Thấy vậy, vi kim ngọc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng bước đến trước mặt hạ Huân Nhi, chấp tay nói. Tiểu nữ hôm nay trúng phải phi tiêu độc của kẻ xấu, chẳng hay vị công tử này đã dùng thanh linh đang cứu giúp. Con hổ bên cạnh khẽ gầm gừ, nhiều muốn xác nhận câu hỏi của nàng. Đúng là ta đã cho ngươi uống đan dược, nhưng đan dược là do công tử nhà ta ban tặng. Hạ Huân Nhi đáp. Lúc này, Huân Nhi và Linh Nhi đều đang giả nam trang, dung mạo tuấn tú, làn da trắng trẻo, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm người dưới. Công tử trên xe ngựa này ác hẳn không phải người thường. Vi Kim Ngọc vốn ăn vận như một thợ săn chỉnh trang lại y phục, cùng kính đứng trước xe ngựa, cất tiếng, tiểu nữ là Vi Kim Ngọc, người Đại Khâu Vi Gia, chưa biết cao tính đại danh của công tử. Chương 217, biểu mụi Kim Ngọc Đại Khâu Vi Gia Ngươi có quan hệ gì với Vi Không Sơn? Vi Không Sơn là phụ thân tiểu nữ. Ồ, vậy công tử quen biết phụ thân ta thế nào? Mẫu thân ta là Vi Huỳnh Thủy, tỉ tỉ của phụ thân ngươi. Cửu Cát Đáp Hóa ra công tử cũng là người trong vi gia chúng ta. Vi Kim Ngọc mừng rỡ. Lên xe đi. Cửu Cát mời. Vi Kim Ngọc vén rèm xe bước lên, bên trong là một nam tử mù. Không giấu gì mùi mùi. Ta tên là Trương Cửu Cát, mẫu thân là Vi Huỳnh Thủy, phụ thân là Trương Hiếu Kính, cả hai đều là người thường, nhưng phụ thân ta là người Trương Gia Thanh Nhạc, mà Trương Gia Thanh Nhạc đã bị vi gia các ngươi diệt môn. Cửu Cát thẳng nhiên nói nghe vậy vi kim ngọc lộ vẻ lúng túng nàng dè dặt hỏi chẳng lẽ huynh muốn báo thù không phụ thân ta là người thường đã sớm bị trương gia thanh nhạc đuổi khỏi gia môn ta còn thù oán gì để báo vi huỳnh thủy cái tên này ta có ấn tượng hình như đã từng thấy trên gia phả đúng là đại cô mẫu của ta nhưng ta chưa từng gặp bà ấy mẫu thân ta mất sớm ngươi chưa từng gặp cũng phải trương công tử không biểu huynh và vi gia chúng ta đã là người một nhà vậy huynh nên đến ngoại võ đường của vi gia báo danh như vậy tài nguyên tu luyện của huynh ở võ viện lâm giang thành sẽ do gia tộc hỗ trợ một phần ta là người trương gia trương gia thanh nhạc bị vi gia các ngươi diệt môn phụ thân ta vẫn còn sống ta há có thể bất hiếu mà đến ngoại võ đường của vi gia báo danh cửu các hỏi ngược lại biểu huynh nói chí phải biểu huynh đang tu hành ở võ viện lâm giang thành vậy đã tu luyện ở đó bao lâu rồi Hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì? Vi Kim Ngọc Dồn dập hỏi. Đối mặt với những câu hỏi này, cửu các im lặng một lúc. Mùi mùi chỉ là tò mò thôi, nếu biểu huynh không muốn nói thì thôi vậy. Mùi mùi thấy ta là một người mù, dù có linh mạch thì liệu có tư cách được võ viện thu nhận hay không? Cửu các hỏi ngược lại. Chẳng lẽ biểu huynh chưa từng vào võ viện tu hành? Đúng vậy, vậy. Chi bằng huynh theo mùi đến đại khâu tu luyện. Vi gia chúng ta cũng có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, hơn nữa, huynh có huyết mạch của vi gia, hoàn toàn đủ tư cách đến đại khâu tu luyện. Vi Kim Ngọc đề nghị Đối mặt với lời đề nghị này, cửu các mỉm cười đáp, thôi vậy, vì sao? Thay vì gia nhập gia tộc, chịu sự sai khiến của người khác, chi bằng tự mình tu luyện tự do tự tại. Biểu huynh lầm rồi, vi gia chúng ta trên dưới đồng lòng, sao có thể nói là chịu sự sai khiến, hơn nữa, huynh ở bên ngoài tu luyện. Ngay cả một bộ công pháp cũng không có, làm sao tu luyện thành võ tiên được. Năm xưa phong thiên nhai rèn luyện như thế nào để thành võ tiên, ta sẽ dựa theo đó mà tu luyện. Cửu các thản nhiên đáp lời, nhưng trong lời nói ẩn chứa một sự kiên định khiến người ta phải khuất phục. Vi Kim Ngọc há miệng, nhất thời không nói nên lời. Biểu mùi có thể giúp ta một việc được chăng? Cửu các bỗng nhiên lên tiếng. Biểu ca cứ nói, trong thành lâm giang có treo lệnh truy nã ta. Mùi xem có thể gỡ xuống giúp ta được không? Để mùi đi xem sao? Vi Kim Ngọc nhảy xuống xe ngựa, sau đó gọi một bộ khoái lại hỏi chuyện. Sau khi đã rõ ràng tình huống, Vi Kim Ngọc giơ tay tác cho tên bộ khoái một cái. Vi Kim Ngọc cầm lấy tờ lệnh truy nã của cửu cát, trở lại xe ngựa. Chỉ nghe nàng nói, biểu ca đường đường là một vị võ sư, một tên tri phủ nho nhỏ cũng dám truy nã huynh huynh cứ việc đến phủ nha huyện đánh hắn một trận là xong chuyện cửu các giật mình kinh hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp khụ thân là võ sư phải biết giữ võ đức há có thể tùy tiện ức hiếp người thường biểu ca huynh đừng tự làm khó mình nữa huynh đối xử với người thường bằng võ đức thì người thường cũng phải kính trọng huynh nếu bọn họ không biết kính trọng thì cứ đánh vi kim ngọc tức giận nói thôi vậy chỉ cần gỡ bỏ lệnh truy nã là được rồi từng lần này Mùi vừa hay phải đến tìm thành chủ họ Đinh để điều tra một tên, nhất định sẽ gỡ bỏ lệnh truy nã cho Huynh. Mùi sẽ nói với hắn, Huynh là biểu ca của Mùi, nếu còn dám in hình Huynh lên lệnh truy nã, chính là đối đầu với Vi Gia chúng ta. Vi Kim Ngọc Vỗ Ngực nói. Vậy thì đa tạ biểu Mùi. Bên ngoài xe ngựa. Con hổ cái tên bàn nữ cứ liên tục cọ vào người Hạ Huân Nhi. Hạ Huân Nhi không chịu đựng nổi nữa. Liền dơ chân đá vào cái bụng phệ của bàn nữ. Tránh ra, bị đá một cái, bàn nữ ấm ức lùi lại. Nhưng tính nó vốn hiền lành, bị đá cũng không để bụng, ngược lại còn ngước đôi mắt long lanh nhìn hạ Huân nhi. Vi Kim Ngọc cầm lệnh truy nã, nhảy xuống xe ngựa, nói với con hổ, bàn nữ, chúng ta vào thành thôi. Chương 218, tác cho tri phủ họ tạo một cái đau điến một gầm, con hổ gầm nhẹ một tiếng, rồi đi theo Vi Kim Ngọc tiến vào thành. Trên đường đi, người dân đều tò mò nhìn theo, ngắm nhìn con hổ to lớn như mèo rừng. Công tử, con hổ kia trông thật oai phong, Hạ Huân Nhi nhìn con hổ đang phi nước đại mà nói. Linh tính mười phần, nhất định có thể thành yêu. Hạ Linh Nhi cũng nhận xét. Hổ vốn là hung thú, một khi thành tiểu yêu, e là có thể sánh ngang với võ sư thượng tam cảnh. Yêu thú được chia thành tiểu yêu và đại yêu, cũng giống như nhân tộc võ giả được chia thành võ sư và võ tiên. Bởi vì cách phân chia cảnh giới của yêu thú khá sơ sài, cho nên chiến lược giữa các tiểu yêu cũng có sự chênh lệch rất lớn. Theo ghi chép trong Cửu Châu Anh Hùng truyện, khai quốc hoàng đế triều đại càng là Phong Thiên Nhai, trước khi bước vào con đường tu hành, đã từng dùng bẫy giết chết một con yêu heo rừng. Yêu heo rừng cấp tiểu yêu, người thường dùng bẫy cũng có thể giết được, ngay cả trẻ con cũng đều biết. Tuy nhiên, yêu hộ cấp tiểu yêu thì rất khó đối phó, ít nhất phải là võ sư thượng tam phẩm mới có thể chắc chắn giết chết. Chúng ta cũng vào thành thôi. Cửu các phân phó, xe ngựa lại tiếp tục tiến vào thành, đi thẳng qua cổng chính, thậm chí không cần phải xếp hàng, đám bộ khoái canh cổng không những không ngăn cản, mà còn liên tục cười nịnh. Võ sư và người thường hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau, đẳng cấp khác nhau thì cách đối đãi cũng khác nhau một trời một vực. Lúc trước ở thành Lưu Hương, hắn chỉ hơi thể hiện mình có khả năng là võ sư, đã được trả tự do vô tội. Lệnh truy nã võ sư ít nhất phải mất mười mấy ngày mới được phê duyệt. Còn ở thành Lâm Giang này, hắn chỉ là một người bình thường, phủ nha huyện có thể tùy tiện gián hình hắn lên cổng thành để truy nã. Quả thật là cách đối xử hoàn toàn khác biệt. Biểu Muội nói đúng. Bản thân mình quả thật không nên sợ hãi rụt rè. Càng sợ chết thì càng dễ chết. Càng không muốn để lộ thân phận, thì càng dễ bị lộ. Mình là võ sư, thì phải làm những việc phù hợp với thân phận võ sư. Chỉ có như vậy mới không bị lộ thân phận, hành động theo quy luật vận hành của xã hội này mới là hòa nhập vào thế tục, ẩn mình giữa chợ búa một cách chân chính. Đến phủ nha huyện. Cửu các ra lệnh. Vâng, công tử. Một lát sau. Một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại trước cổng phủ nha huyện. Vào trong lôi tên tri phủ họ tạo ra đây cho ta. Huân Nhi và Linh Nhi trực tiếp xuống xe ngựa, hùng hổ xông vào phủ nha. Các ngươi tìm ai? Một tên lính canh cản lại. Hạ Huân Nhi giơ tay đẩy hắn một cái, tên lính ngã nhào xuống đất. Mấy tên bộ khoái khác định xông lên ngăn cản, nhưng tên lính canh lại ngăn cản bọn họ. Những kẻ dám ngang nhiên xông vào phủ nha thế này, chắc chắn là võ sư. Bọn họ không mặc hắc y, nghĩa là không phải người của thành vệ quân, nói cách khác, chính là người của Võ Tiên Thế gia. Võ Tiên Thế gia. Không nói đến Lương gia và Tiêu gia, Cho dù là những võ tiên thế gia nhỏ hơn, cũng không phải là thứ mà một phủ nha huyện nhỏ bé như bọn họ có thể đắc tội. Tri phủ họ tào của phủ nha huyện là do thành chủ Đinh Hóa Vân bổ nhiệm, mà Đinh Hóa Vân lại được bầu lên trong đại hội võ tiên thế gia ở thành Lưu Hương. Huân Nhi và Linh Nhi xông vào phủ nha huyện, còn tưởng rằng sẽ phải đại sát tứ phương, không ngờ đám người này lại không hề chống cự. Sau đó, hai nàng ung dung đi thẳng vào trong. Lúc này... Tri phủ họ Tào đang ngồi trên công đường xử án. Chỉ thấy hắn ta đập mạnh cây gõ đường mọc xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. "Con đàn bà này, còn không mau nhận tội, Tào đại nhân. Dân phụ bị oan uổng mà, thật sự là oan uổng mà." Một người phụ nữ ở dưới đường kêu gào thảm thiết. "Dám cãi bướng, đánh cho ta." Tào Tri phủ rút từ trong ống tre ra một cái lệnh bài, ném xuống đất. Quý, Vũ, hai bên nha dịch đồng thanh hô lớn. Đúng lúc này, Huân Nhi và Linh Nhi ngang nhiên bước vào công đường. "Các, các ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào công đường?" Tào Tri phủ lớn giọng quát, nhưng giọng điệu không còn chút uy nghiêm nào nữa, chỉ còn lại sự run rẩy sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của Tào Tri phủ là tên con hoang đổ vạn phong của mình đã bị bắt, võ tiên thế gia đến bắt người rồi. Huân Nhi và Linh Nhi một trái một phải, Lôi tàu tri phủ ra ngoài như lôi một con chó chết. Xem ra tàu tri phủ sắp gặp xui xẻo rồi. Hai bên nha dịch không những không ai ngăn cản, ngược lại còn nhao nhao nhòm cổ ra xem náo nhiệt, thậm chí còn có người cười cợt. Ha ha ha, xem ra chúng ta sắp được thay tri phủ mới rồi. Buổi chiều chắc là không cần làm việc nữa đâu, mấy huynh đệ, hôm nay ta bao. Ha ha ha, đa tạ ban đầu, mời chúng ta đến kỷ viện nghe hát à chương hai trăm mười chín tác cho tri phủ họ tạo một cái đau điếng hai cút nơi đó đắt đỏ như vậy sao ta mời nổi ta mời mọi người ăn đậu hũ não ban đầu nói tàu tri phủ bị lôi ra khỏi công đường lôi ra khỏi sân lôi ra khỏi cổng lớn khuôn mặt tàu tri phủ tái nhợt như tro tàn huân nhi và linh nhi nhét tàu tri phủ vào trong xe ngựa của cửu cát tàu tri phủ nhìn thấy cửu cát sững sờ một lúc sau đó mới nổi giận đùng đùng tên phạm nhân bị truy nã các ngươi thật to gan dám cả gan lôi bổn quan ra khỏi công đường bổn quan muốn nói đến đây tào tri phủ bỗng giật mình nhận ra lúc này chỉ có một mình hắn ta tát tai hắn cửu các thản nhiên ra lệnh hạ huân nhi lập tức xoay mặt tào tri phủ sang bóp một cái tát giáng xuống bóp hạ linh nhi cũng giáng xuống một cái tát tả hữu khai cung Mặt tàu tri phủ lập tức sưng vụ lên. Bị tác mười mấy cái, tàu tri phủ đã hoàn toàn choáng ván. Hạ Huân Nhi ném tàu tri phủ xuống đường, sau đó đánh xe rời đi. Đại, đại nhân. Tên lính canh đỡ tàu tri phủ dậy, lo lắng hỏi han tình hình. Tàu tri phủ chỉ khẽ động đậy mí mắt, không nói nên lời. Nhà dịch gọi thầy Lan đến, thầy Lan am hiểu y thuật, nhanh chóng băng bó vết thương cho tàu tri phủ tào tri phủ đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời bèn bảo thư lại lấy giấy bút đến tự mình viết hung đồ trương cửu cát đánh đập mệnh quan triều đình coi thường vương pháp kính xin thành chủ phái thành vệ quân bắt giữ tên loạn đảng này giữ vững uy nghiêm luật pháp triều đại càng ban đầu tào tri phủ còn muốn sai đám bộ khoái đi lục soát nhà cửu cát nhưng nghĩ đến việc tên hung đồ cửu cát kia vẫn chưa bị bắt nếu mình manh động đi lục soát nhà hắn e rằng nhà mình sẽ bị lục soát mất vẫn nên thỉnh cầu thành chủ phái thành vệ quân đi bắt người mới là thượng sách đến lúc đó sẽ nghĩ cách hãm hại tên hung đồ kia thư lại nhận được thư của tri phủ đại nhân lập tức lên đường đến khoảng chiều tối thư lại trở về thành vệ quân đâu tào tri phủ hỏi tào đại nhân đinh thành chủ bảo ta chuyển lời cho ngài lời gì cửu các là võ sư của vi gia đánh ngươi là đáng đời thành lâm giang đại lộ phía tây. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước tiệm thịt hầm trương gia. Tiệm thịt hầm làm ăn khá phát đạt. Vì kế mẫu mà phụ thân cưới phát ngọc liên đang cùng tôn tiểu đồng bận rộn trước quầy. Phát ngọc liên phụ trách tiếp khách và thu tiền, còn tôn tiểu đồng thì thái thịt. Khi đợt khách này rời đi, cửu cát xuống xe ngựa, dưới hộ tống của hai tỷ muội nhà họ hạ đi đến cửa tiệm. Cửu cát, phát ngọc liên kinh ngạc gọi tên cửu cát. thiếu gia gọi đại ca đi hai tỷ muội nhà họ hạ giả trang nam nhi im lặng đi theo sau cửu cát không giới thiệu bản thân chỉ như hai hộ vệ hai nàng chưa từng rời khỏi thiết kiếm sơn trang nay sơn trang gặp biến cố thậm chí không biết nên làm gì ngoài việc nghe lời cửu cát hai nàng cũng chẳng biết phải làm gì nhân sinh gặp phải biến cố lớn tính cách trở nên cực đoan trong mắt hai nàng không còn chút tinh nghịch nào chỉ còn lại vẻ trầm trọng và quả quyết trong sân sau tiệm thịt hầm Lão gia, ngài xem ai về đây này? Giọng nói của Phát Ngọc Liên truyền đến. Trương Hiếu Kính đang ung dung ngồi trên ghế Thái Sư, trêu chọc một cậu bé trần truồng, đứa con gái Trương Lê Hoa thì ngồi xổm một bên giặt quần áo. Phát Ngọc Liên dẫn cửu cát vào sân. Lúc này, tuy cửu cát nhắm mắt, nhưng phía sau có hai hộ vệ trẻ tuổi, khí thế bức người, ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái là biết ngay là loại thị vệ thiết huyết chỉ biết tuân lệnh, chỉ cần nhìn hai hộ vệ này. Trương Hiếu Kính đã biết Nhi Tử nhất định là gặp được cơ duyên gì đó, đầu quân cho nhân vật lớn nào đó, có được quyền thế không nhỏ. Nhi Tử, con rốt cuộc cũng đã về. Nhìn thấy con trai bình an vô sự, Trương Hiếu Kính thầm thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, cửu các lần theo tiếng gọi, đi đến bên cạnh phụ thân. Hạ Huân Nhi lập tức bê đến một chiếc ghế đẩu cho cửu các ngồi xuống. Vị này là Hạ Huân Nhi. Vị này là Hạ Linh Nhi. Cửu Cát giới thiệu với phụ thân và người nhà. Tốt, tối nay ở lại đây dùng bữa, còn chỗ ở thì đến căn nhà ở đại lộ phía đông. Trương Hiếu Kính sắp xếp. Nhi tử, trong thành lâm gian này đang dán đầy lệnh truy nã con, con rốt cuộc vào đây bằng cách nào? Trương Hiếu Kính hỏi. Phụ thân, là hài nhi bất hiếu, mượn oai hùng của Vi Gia. Cửu Cát nói. Vi Gia còn chịu nhận con sao? Trương Hiếu Kính kinh ngạc hỏi. Cửu cát gật đầu. Nhi tử, đây là chuyện tốt mà, hay là con đổi sang họ vi đi? Trương hiếu kính nheo mắt nói. Phụ thân nói đùa rồi, cửu cát nói, sao không nghe thấy tiếng tiểu thúy đâu nhỉ? Nạn ấy đâu rồi? Cửu cát đánh trống lãng. hai 220, trên đời vẫn là người tốt nhiều hơn một, tiểu thúy thường thì buổi sáng ở tiệm thịt hầm, buổi chiều đi làm thêm, đến sáng hôm sau mới về. Trong nhà thiếu chi tiêu sao? Cũng không phải. Tiểu Thúy đi làm thêm cho Hà Thục Hoa, nàng ấy nói sân sau kỳ hoàng đường luyện đao rất tốt, ở cái sân nhỏ này, nàng ấy không thi triển được. Trương Hiếu Kính nói. Ồ, thì ra là vậy, phụ thân, gần đây trong nhà có chuyện gì xảy ra không? Không có gì, ngày tháng trôi qua bình an, chỉ là lo lắng cho con. Phụ thân, hài nhi vẫn ổn, không có gì đáng lo, đã lâu không gặp, hay là chúng ta ra ngoài uống chén trà đi. Cửu Cát nói. Trương Hiếu Kính gật đầu. Hai cha con cùng nhau rời khỏi sân sau, Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi không đi theo, mà ở lại sân nhỏ để làm quen với người nhà của Cửu Cát. Hai cha con đi đến một quán trà, tìm một căn phòng yên tĩnh tao nhã. Rót hai chén trà ngon, Cửu Cát dùng tâm nhãn cổ quan sát xung quanh, xác định không có ai, lúc này mới hạ giọng nói, con bị người của đã canh nhân phát hiện rồi. Cửu Cát thấy tay phụ thân rung lên. Sau đó mới bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Hiếu Kính nghiêm nghị hỏi, chỉ nghe cửu các hạ giọng nói tiếp, sau khi ta vượt ngục trời khỏi thành Lâm Giang, đến trấn Nam Phong để tạm lánh, không ngờ lại gặp phải đám mang tộc ở Mông trạch dùng cổ độc hại dân chúng. Nữ Kim La đã canh nhân kia đã phát hiện ra con có lẽ là vì con đã cứu toàn bộ dân chúng trong trấn, cho nên nạn ta mới không ra tay giết ta, không những vậy, vì Kim La kia còn muốn ta đi liên lạc với Thủy Long Bang. Bởi vì nàng ta chắc chắn con yêu quái Mẫn Giang kia, nhất định đã có được bản đồ thủy văn địa lý của cửu châu, nếu không có bản đồ này thì dù yêu quái đó có thần thông quảng đại đến đâu, cũng không thể nào chặn đứng dòng chảy của Mẫn Giang, khiến dòng sông cuồng cuồng này đổi dòng, vì Kim La kia tin rằng trong nhân tộc nhất định có kẻ phản bội, cho nên muốn bắt đầu từ Thủy Long Bang để tìm ra kẻ phản bội này, cửu các đem ý đồ của nữ đã canh nhân và suy nghĩ của mình nói ra hết, hắn rất hy vọng nhận được chỉ điểm từ phụ thân. Dù sao gừng càng già càng cay. Trương Hiếu Kính nghe xong suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, con đã bị cuốn vào vòng xoáy này, muốn thoát thân e là rất khó. Con cũng nghĩ vậy, cửu cát thở dài nói. Trừ phi con trốn ra khỏi cửu châu, nếu không sẽ không thoát khỏi vòng xoáy này, hiện tại thực lực của con còn yếu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngoan ngoãn làm một quân cờ, muốn làm kỳ thủ thì con còn chưa đủ tư cách, tuy nhiên, con còn một cách. Đó là mượn một thế lực khác để kiềm chế đã canh nhân, ít nhất là khiến bọn họ khi muốn lợi dụng con cũng phải kiên dè, không dám xem con như một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, thế lực gì. Vì gia, Trương Hiếu Kính Hạ giọng nói Cửu các nhướng mày, hắn thật sự không nghĩ đến chuyện này. Ở Đại Càng, Võ Tiên Thế Gia chính là lực lượng thống trị tất cả, là tầng lớp thống trị của Đại Càng, cho dù là Hoàng đế Đại Càng cũng không thể tùy tiện giết hại bất kỳ người nào của Võ Tiên Thế Gia so với hoàng tộc đại càng là phong gia vi gia tuy nhỏ bé không đáng kể nhưng dù sao cũng võ tiên thế gia thuộc tầng lớp thống trị nếu con trở thành đệ tử dòng chính của vi gia như vậy đã canh nhân muốn đối phó với con tất nhiên sẽ phải kiên dè nhiều hơn đã canh nhân có thể vu oan con là cổ sư khiến ta bị thiên hạ phỉ nhổ thậm chí bị vi gia truy sát cửu cát nói con phải mau chóng nâng cao thực lực nếu không được thì trốn ra khỏi cửu châu Hoàn toàn rời khỏi vòng xoáy này, ừm, quả thật là vậy, nhưng nếu con rời khỏi vòng xoáy này, vậy mọi người thì sao? Cửu Cát Nhíu Mày hỏi. Lão Phu chỉ là người thường, chỉ cần bọn họ còn chút võ đức, sẽ không làm khó lão Phu. Phụ thân, người đừng quá ngây thơ. Yên tâm, trên đời vẫn là người tốt nhiều hơn. Trương Hiếu Kính cười nói, đúng rồi, hai cô nương con mang về là chuyện gì vậy? Trương Hiếu Kính hỏi. Họ cũng cổ sư, bị kết án trảm, con thấy họ vô tội, bèn dùng giả tử đang cứu họ, hiện tại họ không nơi nương tựa, chỉ có thể đi theo con. Đã canh nhân có biết con lén cứu hai nữ cổ sư không? Chắc là chưa biết đâu, nhưng có lẽ cũng đoán được. Con tự ý hành động như vậy, chẳng lẽ không sợ đã canh nhân sao, trương hiếu kính làm động tác cắt cổ? Ặc, chắc là chưa đến mức đó. Nhi tử, con đừng quá ngây thơ, phụ thân, người yên tâm. Trên đời này dù sao người tốt vẫn nhiều hơn. Cửu các miễn cười đáp. Nghe vậy, Trương Hiếu Kính đặt chén trà xuống, im lặng không nói. Phụ thân, người bảo con mượn thế lực của Vi Gia, ngược lại nhắc nhở con, con có một ý tưởng, người xem có khả thi không?